Thiết thể an bài hảo, chuẩn bị tốt, 2003 năm 2 nguyệt 28 ngày, dư càn mang theo gia gia nãi nãi, ở tam gia gia một nhà tiễn đưa hạ, thượng trước kia thuê tốt mini bus, mênh mông quần quần xuất phát. Ân, kia cái gì tam nãi nãi? Tam gia gia an tiết thời điểm, bọn yem liền trở về, ngài nhị vị có thể hay không đừng khóc? Các ngươi vừa khóc, đến. Trong xe hai vị lão nhân già cũng nhịn không được. 58 tuổi Chương 57. Bởi vì thành phố H đến Hạ Môn không có thẳng tới đoàn tàu, nửa đường xe yêu cầu chờ đến dạng sáng 1 giờ nhiều. Cho nên Dư Càn mang theo ra nhân mãi mãi là buổi chiều tam điểm nhiều từ trong nhà xuất phát, đặt tới nội thành lúc sau, không sai biệt lắm 5 giờ. Nhìn thời gian còn sớm, Dư Càn dứt khoát làm tài xế đem xe chạy đến ga tàu hỏa gửi vận chuyển chỗ, đem một ít không vội mà dùng đồ vật đóng gói ném đi gửi vận chuyển. Đồ vật mang thật sự quá nhiều hiện tại đặt ở mini bực thượng không cảm thấy chờ lên xe lửa thời điểm liền bọn họ một đám người phẳng trừng căn bản khuân vắc không được mãi mãi chuẩn bị đồ vật thời điểm hắn đã trộm sấn người không chú ý thả không ít vào không gian nhưng hắn không nghĩ tới gia gian mãi mãi năng lực buổi chiều đem đồ vật khuân vắc lên xe thời điểm nhìn đến gia gian mãi mãi chuẩn bị đồ vật hắn thật thật sự tưởng tán đồng tam gia gia cùng tam mãi mãi nói gia gian mãi mãi này nơi nào là đi tạm thời trụ a Này căn bản chính là ở chuyển nhà. Mang lên năm trước trong nhà dự lưu thịt khô, làm sườn, hơn gà hơn cá, năm sau giết kia đầu heo cùng những cái đó gà làm bí chế thịt tươi liền tính. Gia gian nãi nãi cư nhiên còn đem hai giường năm trước tân làm vô dụng chăn đông, cùng với bọn họ hiện tại cái hai giường tân chăn đông, còn có mười mấy cân vô dụng xong, nghe nói là chuẩn bị làm áo đông đông sơ đều mang lên. Bốn giường chăn đông thêm mười cân đông A. Thể tích rất lớn có hay không? Nay còn không có xong, bình thường thời điểm, gia gia cùng ngãi nãi đều là cần mẫn người, cho nên nhà bọn họ hàng năm có phơi khô rau khô, ướp dưa muối dưa chua cùng với các loại từ trong núi lộng trở về, như là cái gì làm lấm, làm sơn trà, hạch đào, sơn táo trở. Lần này liền chăn đông đều mang theo mấy thứ này tự nhiên cũng là không thiếu được, nếu không phải suy xét đến nghe nói người mang thai không thể ăn quá nhiều dưa muối, bọn họ chỉ dẫn theo trong nhà rau khô. Làm nấm cùng quả không ngoại, Phòng chứng dư càn đến tìm cái xe vận tải Tới gửi vận chuyển May mắn này thỉnh tài xế cũng là người quen Nhân gia chẳng những không cảm thấy Bọn họ mang đồ vật nhiều Còn an ủi dư càn Lao nhân gia không ra quá xa nhà Người trẻ tuổi muốn nhiều đảm đương điểm Ai? Có thể không đảm đương sao? Tuy rằng mấy thứ này mang nhiều Nhưng gia gia mãi mãi thiệt tình Vì bọn họ chính mình mang có mấy thứ Còn không đều là vì chính mình Dư càng biết gửi vận chuyển đồ vật, nhất muộn ở bọn họ tới rồi bên kia lúc sau ngày hôm sau liền sẽ tới, hắn cũng không nóng nảy, trước đó hắn đã cấp bên kia Trần Luật Sư gọi điện thoại, làm đối phương ở biệt thự phụ cận thuê khách sạn. Biệt thự bên trong trang hoàng bố trí tuy rằng năm trước liền làm tốt, Trần Luật Sư cũng thỉnh lâm thời công, mỗi cái cuối tuần đều đi quét tước. Nhưng như là gia đình đồ dùng sinh hoạt này đó lại là còn không có. Vốn dĩ hắn cũng tưởng thác Trần Luật Sư hỗ trợ mua tính. Nhưng Trần luật sư cho rằng chính mình trong nhà một ít nhật dụng gia đình đồ dùng vẫn là chính mình đi chọn lựa mua hảo, này đó chính mình dùng thoải mái. Dư càng ngấm lại cũng là, nếu là đối phương chọn lựa chính mình không hợp mắt, phỏng trừng trong lòng nên giận dỗi Bất quá, kỳ thật biệt thự bên kia mặt khác đều đầy đủ hết, này lại thông gió như vậy một tháng, phía trước hắn còn làm Trần luật sư mua không ít thực vật đi vào tinh lọc không khí. Đánh giá tới rồi bên kia chỉ cần bọn họ đem vật dụng hàng ngày cùng trên giường đồ dùng cấp mua là có thể trực tiếp vào ở. Từ xe lửa ra tới, tài xế lại đem sách theo chút ít hành lý tổ tôn ba người đưa đến Lao Trung Y ở bên kia mới công thành lưu thân. Lao Trung Y ở bên kia, năm sau làm này mua phiếu thời điểm, dư càn biết Lao Trung Y ở đại niên 30 thời điểm cứu một cái bị lừa cô nương, kia cô nương nghe nói 18 tuổi là nghe giọng nói là tương nam bên kia trong núi tới, bởi vì không quen biết tự cho nên hiện tại cũng tìm không thấy trở về lộ, mà lừa nàng tới bên này, nghe nói vẫn là các nàng trong thôn trước kia chơi đến tốt tỉ muội, Kia tỉ muội hiện tại cũng không biết ở nơi nào, chính là biết, phỏng chừng nhân gia có thể mua cô nương này một lần, còn có thể lại mua nàng lần thứ hai, là tuyệt đối sẽ không đưa nàng trở về. Cô nương này gặp được lão trung ý gì thời điểm, đã hoài bảy cái nhiều tháng có thai. Lão Trung Y gì căn cứ đối phương và va đập đập bất chính tông tiếng phổ thông suy đoán đứa nhỏ này hẳn là bọn họ trong thôn nào đó cô nương ái mộ tiểu tử chỉ là kia tiểu tử lúc này tựa hồ cũng không hề trong thôn lại căn cứ cô nương mặt sau kiêu ngạo giải thích Lão Trung Y thì cảm thấy cô nương này ái tiểu tử hẳn là đi tham gia quân ngũ Lão Trung Y thì còn nói lúc ấy gặp được cô nương này thời điểm nàng đang cùng mấy cái lưu manh đánh nhau kia hung manh trình độ có thể so một cái tráng hán. Phỏng chừng nếu là không lớn bụng duyên cớ, vây quanh hắn bốn cái lưu manh căn bản chạm vào không được cô nương thân. Dư càng ngay từ đầu không thể tưởng tượng một cái 18 tuổi cô nương muốn như thế nào cùng lưu manh đánh nhau, chỉ tưởng tình thương của mẹ lực lượng, làm người bạo phát. Chờ nhìn thấy người mới đột nhiên tỉnh ngộ. Nay trong núi tới cô nương, đừng nhìn lớn lên thanh thanh tú tú, thân cao cũng liền 160 nhiều cm, khả nhân khiêng mười mấy năm cái cuốc. Hơn nữa hàng năm ở trong núi bút đầu, cũng không phải là toàn thân trên dưới một phen sức lực, liền trong thành những cái đó tên con đồ, sao có thể là người ta đối thủ. Bất quá, Lao Trung Y sở dĩ nói muốn mang theo cô nương này, trừ bỏ cô nương chính mình ý nguyện, nói là muốn lưu tại trong thành biết chữ, kiếm tiền dưỡng hài tử ngoại, còn có chính là cô nương này tuy rằng không quen biết tự, nhưng này nhận thức trung dược. Cái này nhận thức cũng không phải là đơn giản nhận thức. Lão Trung Y thì đã từng khảo hay quá, cô nương này lợi hại trình độ đó là nghe dược liệu hương vị, là có thể biết là làm gì dùng. Còn có thể chính mình hạ dược phương, chế thuốc viên, đặc biệt là đối dựng dụng phương diện so với hắn lao già này còn thuần thục. Lão Trung Y âm thầm hoài nghi, cô nương này dược học tri thức hẳn là khẩu khẩu tương truyền, phải biết rằng ở Trung Quốc có rất nhiều ngọa hổ tàng long nơi. Có cơ hội nói, hắn thật muốn đi cô nương sinh hoạt địa phương nhìn xem bất quá kia cũng muốn chờ đến cô nương biết chữ lúc sau, chậm rãi tìm kiếm về nhà chi lộ. mà dư cản nghe xong lão trung ý lìa nói lúc sau nghĩ đến chính là lấy cô nương này năng lực, nếu là thức tự, lại học tập học tập, tương lai nhất định chính là một thế hệ nữ thần ý lìa. cùng cô nương tiếp xúc lúc sau, dư cản từ nàng nói chuyện cùng làm việc xem, biết người này là lênh lẹ, khả năng cũng có chút tùy tiện, nhưng không thể phủ nhận cô nương này đầu óc cũng là thông minh. Bởi vì nàng cùng người nói chuyện với nhau lúc sau nói chuyện trật tự phi thường rõ ràng. Liền hướng cô nương kia lanh lẹ kính, dư mãi mãi ở nghe được Lão Trung Y kể ra lúc sau, liền vô điều kiện thích đối phương. Lại xem cô nương đỉnh 7-8 tháng bụng to, còn giả tiểu tử tựa mà, vương chắc chung không có một chút mang thai nữ nhân nu nhược, càng là làm người cảm thấy này nữ hài tử không tồi. Lão Trung Y ghi lén cung cấp dư cả nói, hắn muốn bồi dưỡng hạ cô nương này. Hảo chờ Dư Cản sinh hài tử thời điểm, cho hắn đương trợ thủ. Cô nương này nửa tháng tới tiếng phổ thông đã càng nói càng hảo, vừa mới giới thiệu thời điểm. Dư Cản cũng biết cô nương này 15 tuổi thời điểm liền ở trong thôn đơn độc cho người ta đỡ đẻ. Tuy rằng chỉ có 3-4 năm thời gian, nhưng nghe nói đã đỡ đẻ không dưới 20 cái hài tử. Hơn nữa trong đó có tam đối là song bào thai, kinh nghiệm cũng coi như phong phú. Ai? Mặc kệ thế nào? Hiện tại tựa hồ cũng chỉ có thể như vậy. Đại gia ở lão Trung Ý cho thuê trong phòng nói chuyện hiếm, bất chi bất giác liền đến buổi tối 7, 8 điểm, cơm chiều dứt khoát trực tiếp ở bên cạnh trên đường ăn lẩu thịt dê. Dư gia gia cùng lão Trung Ý còn liền cháy nổi uống xong rượu. Một bên liêu một bên ăn, thật náo nhiệt, chờ ra tiệm lẩu thời điểm đã buổi tối 9 giờ nhiều. Nghĩ đến ga tàu hỏa đợi xe thính giống như có điều hòa, so cho thuê trong phòng mặt tấm áp Đại gia dứt khoát dọn dẹp một chút dẫn theo hành lý hướng ga tàu hòa đi. Chỉ là ở đi phía trước, lao Trung ý đi chuẩn bị một cái hai cái tiểu bình thủy. Giặt sạch một ít hát mế, gạo kẻ cùng với táo đỏ. Hỏi này mới vừa cái gì? Nhân thần bi nói chính là ăn. Ăn. Dư càng bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ đến kế tiếp hơn 30 tiếng đồng hồ xe lửa. Này bình thủy nấu cháo nhưng còn không phải là mỹ vị. Lập tức đối lao Trung ý gì bội phục không thôi. Dạng sáng 1 giờ thượng xe lửa, tuy rằng dọc theo đường đi đại gia có lao chung y y dùng bình thủy chuẩn bị táo đỏ cháo, cùng với dư mãi mãi dùng bình giữ ấm mang canh gà, còn có giường mềm có thể ngủ, nhưng hơn 30 tiếng đồng hồ sau ngày nọ sáng sớm, tới bọn họ mục đích địa thời điểm, này đàn bà ngoại dựng dựng đội ngũ vẫn là toàn thân mỏi mệt bất ham May mắn có trần luật sư cái này nhiệt tâm người, sáng sớm khai xe lại đây tiếp bọn họ, Hơn nữa trực tiếp đem người đưa đến phía trước định ra khách sạn, còn gọi bữa sáng. Bằng không bọn họ này đám người thật đúng là muốn đầu vóc tròn váng. Ở khách sạn bên trong ăn cơm sáng, giặt sạch nước tắm tắm đoàn người hô hô ngủ nhiều đến đương hắn buổi chiều tam điểm đa tài lên. Lên lúc sau, cấp trần luật sư gọi điện thoại. Theo sau mọi người dọn dẹp một chút ra khách sạn, ở bên ngoài tìm ra thoạt nhìn khá sạch sẽ xa huyện An Vặt, ăn cơm, cơm nước xong lại từ Trần Luật sư trực tiếp đưa bọn họ đưa đến Lao Trung Y Trung Y ở cửa hàng. Trung Y cửa hàng bởi vì trang hoàng đơn giản, năm trước cũng hoàn công. Hiện tại Trung Y cửa hàng lầu 1 là công tác khu, phân dược, quầy khu, trần bệnh khu cùng người bệnh nghỉ nơi khu. Lầu 2 cũng dựa theo lúc trước ý tứ trực tiếp bị biến thành một phòng một sảnh một bếp một vệ phòng. Phía trước dư càn biết được lão Trung Y thu lưu cái nữ hải, liền dựa theo lão Trung Y ý ở ý tứ Thác Trần Luật Sư đem bên này lầu hai ra cụ, trên giường đồ dùng cùng với đồ dùng sinh hoạt bổ tể. Lúc này lại đây bên này, chính là trước đưa Lão Trung Ý cùng kia tương nam cô nương giang bán hạ. Vốn dĩ dư càng an bài là làm Lão Trung Ý dì hồi biệt thự bên kia cùng dư càng bọn họ cùng nhau trụ. Nhưng này tương nam cô nương này bụng đã không sai biệt lắm 8 tháng, nếu không 1 tháng liền phải sinh. Lão Trung Ý dì cảm thấy chính mình nếu đem người mang theo lại đây, phải phụ trách đến cùng. Tổng không thể lớn như vậy, lại xa lạ địa phương, liền lưu một cái cô nương ở bên này đi. Ở biết cô nương quê nhà bên kia, hiện tại tuy rằng đã có một ít đồ điện, nhưng đối hiện đại hóa bếp gas gì đó còn không phải rất quen thuộc lúc sau. Lão Trung Ý liền càng không yên tâm, kiên trì muốn lưu tại bên này chiếu cố cô nương này. Thuận tiện còn muốn sửa sang lại hắn những cái đó sớm hắn một bước đến bên này ô yếm thảo dược, cùng với chạy nhanh giáo cô nương nhận biết chữ ức. Dư Cản cũng không có ngăn trở, hoặc là trực tiếp làm cô nương trụ biệt thự bên kia. Đó là không có khả năng, Liên nhìn hắn hiện tại hơn 4 tháng liền giống như người 5-6 tháng bụng, ở hiện tại không quen thuộc dưới tình huống, hắn cũng không dám mạo hiểm. Đem láo trung ý gì cùng Giang bán hạ đưa đến địa điểm, thuận tiện tham quan kia địa phương lúc sau, từ luật sư liền đảm đương tài xế đem Dư Cản tổ tôn ba người đưa đến phụ cận thương trường. Trên giường đồ dùng cùng vật dụng hàng ngày này đó một cái đại thương trường lập tức liền thu phục. Dư Càn mang theo nãi nãi, ở thương trường bên trong đối với trên giường đồ dùng, cũng liền lựa chọn chất lượng cùng hoa văn. Tốc độ thực mò. Tuy rằng dư nãi nãi sợ đến kia mềm mại tơ tầm bị lo lắng đêm nay thượng ấm áp không ấm áp, nhưng ở dư Càn giải thích trong nhà có điều hòa. Lênh nói, có thể khai điều hòa lúc sau, dư nãi nãi cũng liền chưa nói cái gì. Mùng một đi vào phồn hoa thành phố lớn, đối với hơn phân nửa đời không đi ra quá xa nhà dư ra ra cùng dư nãi mãi. mặc kệ là đi đường vẫn là nói chuyện, đều phi thường câu thúc. Tổng cảm thấy chính mình nếu là kiên trì quá nhiều, sẽ cho tôn tử mất mặt. Dư càng đương nhiên minh bạch điểm này, hắn đã từng cũng là như vậy lại đây. Nhưng nếu vẫn luôn không đối mặt nói, có lẽ vĩnh viễn cũng đối mặt không được. Cho nên tuyển xong trên giường đồ dùng lúc sau. Dư càn thét to Trần luật sư nói nói cười cười lôi kéo ra ra mãi mãi đi đi dạo siêu thị. Trần luật sư không hổ là làm này hành người, tiêu miệng thập phần lợi hại, cùng Dư ra ra trò chuyện trò chuyện khiến cho Dư ra ra đi đường Cũng Hảo, xem người chung quanh Cũng Hảo chậm rãi tự nhiên thả lòng lên. Mà Dư càn bên này, vào siêu thị liền cùng mụ nội nó cùng nhau thảo luận muốn mua nhiều ít mễ, cái nào thẻ bài Du Hảo, cái nào thẻ bài giấm ăn ngon trở. Nữ nhân luôn là tương đối chú ý gia đình sinh hoạt thượng đồ vật. Lại đến tiến siêu thị người cũng không phải đều lựa chọn quý, cho nên dư mãi mãi cùng tôn tử nói nói, lại nhìn đến không ít tiến siêu thị người lựa chọn thời điểm, cũng không có toàn mua quý, trong lòng nào đó trên lệch cũng liền thả lỏng, mặt khác cũng bắt đầu chậm rãi tự nhiên lên. Trần luật sư bên kia, cùng dư gia ra, ra nói chuyện thiếm, đã từ chồng chọn chạy đến hải tử học tập thượng. Nói hải tử học tập, Dư Gia Gia có kiêu ngạo tư bản. Nhạ. Bên cạnh hắn tôn tử chính là hắn kiêu ngạo. Quốc tế đại học hàng hiệu, còn trước tiên tốt nghiệp, lời này dư Gia Gia không dám nói. Bởi vì là lần đầu tiên vào ở, nay đồ dùng sinh hoạt, vật dụng hàng ngày tự nhiên mua đến nhiều. Đi vào khi trong tay không có gì đồ vật, đi ra ngoài thời điểm, hai đại xe đẩy đều trang không dưới. Trần luật sư mở ra ba hàng tòa xe thương vụ, trong đó hai bài đều bị đồ vật cấp chiếm đầy. Ai? Đúng rồi, Trần luật sư, chúng lão gia tử bên kia có cấp mua mễ mua đồ ăn sao? Dư cản ngồi trên xe thời điểm mới bỗng nhiên nghĩ đến. Trần luật sư một bên lái xe một bên cười nói, có, tiểu đệ đừng lo lắng, đồ vật đều là ngày hôm qua mua, rau dưa cùng thịt đều ở tủ lạnh. Nga! Vậy là tốt rồi. Dư cản gật đầu, ta là sợ lão gia tử mới lại đây, đừng không chô ăn cơm. Ha ha! Sẽ không kia địa phương xuống lầu cách vách, cách vách chính là cái tiệm ăn vặt. Trần luật sư trực tiếp đem xe chạy đến biệt thự trong viện, biệt thự sân phía trước là hàng rào sắt. bởi vì dư càng không thích, trang hoàng thời điểm, cùng biệt thự bất động sản giao lưu qua đi, đổi thành bên ngoài như là đại đá xanh giống nhau nhăn sắc. Dư gia gia cùng dư mãi mãi có lẽ là trước nay chưa thấy qua như vậy xinh đẹp phòng ở, từ vào khu biệt thự đôi mắt đều có chút không đủ dùng, tới rồi địa phương xuống dưới lúc sau. Dư mãi mãi cảng là liền trần luật sư cái này người ngoài ở đây đều quên mất, lôi kéo dư càng liền hỏi, hoa nhi, đây là ngươi phòng ở. Đúng vậy. Dư càng cười. Trần luật sư một bên dẫn theo đồ vật, một bên cùng dư càng nói, tiểu đệ, bên kia hoa viên dựa theo ngươi ý tứ, ta không làm người quy hoạch, ngươi nhìn xem là như thế nào làm. Như thế nào làm. Dư càng cười, ta đây là chuẩn bị quá thành thị điển viên sinh hoạt, ha ha. đất này Sẽ để lại cho ta ra giàn mãi mãi tống cổ thời gian, trồng rau gì đó. Ai nha? Cái này ý tưởng hảo A. Trần luật sư cười, chính mình trồng rau rất có tình thú. Hắc hắc. Loại đến hảo, cần phải nhớ rõ mời khách A. Đó là nhất định. Dư càn cười. Bởi vì trang hoàng quan hệ, chìa khóa liền đặt ở trần luật sư bên kia. Bất quá, từ hôm nay trở đi này, chìa khóa liền phải trả lại cấp dư càn. Trần luật sư khai xong môn lúc sau, trực tiếp đem chìa khóa đặt ở nhà ăn trên bàn cơm. Chờ sở hữu đồ vật toàn bộ lấy vào nhà lúc sau, lại mang theo Dư Càn trong phòng ngoài phòng, lầu trên lầu dưới nhìn, Dư Càn vừa lòng, mới cùng Dư Càn ký kết nghiệm thu hợp đồng. Đến tận đây, Dư Càn thuê Trần luật sư sự tình cũng không sai biệt lắm hoàn thành. Về sau sự tình, về sau lại nói, xét thấy Dư Càn tổ tôn ba người hôm nay mới đến bên này. Ngày mai khả năng còn muốn đi ga tàu hỏa khuân vác đồ vật, trần luật sư thoái thác dư nại nại giữ lại. Gửi vận chuyển đồ vật cùng dư cản tưởng giống nhau, chỉ chậm một ngày, ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ hắn còn ở ăn cơm sáng, ga tàu hỏa bên kia liền gọi điện thoại làm hắn qua đi lấy đồ vật. Dư cản cùng dư ra ra ăn xong cơm sáng liền ra cửa ngăn cản sĩ đi ga tàu hỏa. Cản sĩ thời điểm, nhìn đến chung quanh trống trải, làm dư cản thật sâu cảm thấy, chính mình muốn mua xe bằng không này về sau ra cửa quá gian nan. Còn có chính là này, phụ cận chợ bán thức ăn cũng có chút khoảng cách, đi qua đi nghe bảo an nói được hơn 20 phút, ra ra mãi mãi có thể tản bộ đi, nhưng trở về thời điểm, vạn nhất mua đồ vật nhiều đâu. Siêu thị, siêu thị liền xa hơn. Ai? Lúc trước chỉ đồ u tĩnh, cùng chính mình không gian bí mật, nhưng thật ra đem cái này cấp quyến mất. Nếu không, đem không gian sự tình ra ra mãi mãi. Nói như vậy, ít nhất nhà bọn họ ăn trứng gà, ăn thịt gà không cần đi chợ bán thức ăn mua. Mặt sau, sữa dê, sữa bò cũng có thể uống an toàn. Bất quá, trường kỳ không ra khỏi cửa đi mua đồ ăn lời nói, phòng trừng muốn ở nhà bọn họ vườn rau loại lên lúc sau, phía trước nói, nếu là không đi mua, khẳng định làm người hoài nghi. Dư cản trái lo phải nghĩ, sau đó đông nhiên cảm thấy, người địa cầu thật nhiều a, Hắn sinh hài từ thời điểm thật sự có Lão Trung ý gì cùng Giang bán hạ hỗ trợ liền an toàn sao. Thời gian qua thực mau, đảo mắt đến hạ môn đã hơn một tháng. Trước hai ngày nhận được Lão Trung ý gì điện thoại, nói là Giang bán hạ sinh, ở trần luật sư hỗ trợ hạ ở bệnh viện sinh, mẫu tử bình an. Dư mãi mãi tự mình qua đi nhìn, trở về nói đối phương kia tiểu tử lớn lên thực thật sự, mặt mày không phải rất giống mẹ nó, nhưng tương lai nhất định là cái thực tinh thần oa. Dư cản nhưng thật ra tưởng nói, Hắn cũng muốn gặp kia mới sinh ra hài tử, đáng tiếc hiện tại hắn đã không dám ra cửa, có lẽ là bởi vì gia gia nãi nãi cẩn thận chiếu cố, có lẽ là nhà bọn họ hiện tại ăn thủy, rau dưa, trứng loại cơ hồ đều là không gian. Gia gia nãi nãi nhìn là càng ngày càng tuổi trẻ, nhưng dư càn bụng lại là càng lúc càng lớn. Mới 5 tháng a. Như thế nào liền đại có điểm kỳ cục đâu? Giống như người khác 7, 8 tháng tự mà Nay song bảo thai là chuẩn bị cũng đã lớn thành đại béo tiểu tử mới nhảy ra tới. 59-3 năm sau, chương 58. Về không gian sự tình, dư càng lúc trước nghĩ tới lúc sau, quay đầu lại liền cấp ra ra nãi nãi nói. Nay đảo không phải hắn cỡ nào không thận trọng, mà là hắn tin tưởng, trên thế giới này, muốn nói ai sẽ không thương tổn chính mình, cũng cũng chỉ có hai vị này lão nhân ra. Nếu nếu vì cái gì không thể đem bí mật nói cho bọn họ, Lại nghĩ đến gia ra nãi nãi mới tới này xa lạ thành thị, nếu là mỗi ngày đều dậy sớm đi hơn 20 phút đi mua đồ ăn. Bởi vì chính hắn mang thai quan hệ, gà vịt thịt cá tuyệt đối không thể thiếu, lần đó tới nhất định phải dẫn theo ít nhất 5-6 cân trở lên đồ vật đi không tới, hắn trong lòng liền khó chịu. Hắn mang theo gia ra nãi nãi là tới hưởng phúc, bởi vì bụng đại, không thể dẫn bọn hắn khắp nơi đi một chút, cũng đã đủ hấy nấy. Nếu là lại phóng không gian càng ngày càng nhiều thứ tốt không ăn, nhất định phải đi dùng bữa thị trường kia nhiều là nông dược tưới đồ vật. Chính là chính hắn có thể chịu đựng hắn cũng luyến tiếp trong bụng hài tử bồi hắn chịu khổ. Hiện tại, trừ bỏ ra ra nãi nãi, cũng cũng chỉ có bọn họ là chính mình quan trọng nhất người. Có thể có tốt nhất, dư càn không nghĩ cho bọn hắn một chút kém. Chỉ là ra ra nãi nãi ở biết hắn có không gian sau phản ứng tựa hồ không hắn tưởng như vậy khiếp sợ. Ở biết hắn không gian chủ yếu là dùng để gieo trồng cùng nuôi dưỡng lúc sau, thậm chí còn cảm thán nói, chẳng lẽ đây là mệnh, vì đi ra ngoài đọc như vậy thư, kết quả là vẫn là cả đời muốn trồng chọn mệnh. Dư càn thực hát tuyến có hay không? Bao nhiêu người nằm mơ đều muốn như vậy một cái không gian A? Như vậy nghịch thiên không gian, vì cái gì tới rồi ra ra ngoại ngoại trong miệng, lại như là trói buộc giống nhau. Thậm chí đối với không gian thực vật cùng động vật nghịch thiên nhanh chóng trưởng thành chuyện này, gia gia nãi nãi còn có chính bọn họ giải thích, cái gì lấy bọn họ suy đoán? Đây là bởi vì không gian phong bế tính hảo, độ ấm hảo, hơi nước sung túc, thổ địa phì nhiêu, mấy thứ này liền cùng lớn lên ở lều lớn bên trong rau dưa giống nhau, khẳng định lớn lên hảo, lớn lên mau. Dữ càn kia, gia gia nãi nãi, tôn tử muốn hỏi. Liều lớn có thể làm cây ăn quả 1-2 tháng liền kết quả sao? Gia Gia nãi nãi, ngươi đứa nhỏ này, ngươi kia cũng không phải sóc liêu làm liều lớn A. Đó là bảo ngọc biến thành. Dư Cản. Gia Gia đáp ý, lại nói tiếp này đại khái cũng là chúng ta lão tổ tông hiển linh A, sợ tiền hoa tử ngươi về sâu đọc sách ra tới không ăn, mới có như vậy cái địa phương. Ân. Không tội, lão tổ tông đều xem trọng ngươi, Gia Gia không ngủng công thương ngươi. Hảo hảo làm. Tranh thủ cho chúng ta lão dư gia sinh hai cái đại béo tôn tử. Ha ha. Còn có, việc này cho chúng ta nói liền tính, ngươi cũng đừng nơi nơi khoe khoang, tiểu tâm bị người đoạt đi. Dư Cản. Bởi vì không gian biến thành rau dưa lều lớn quan hệ, linh thủy sự tình, dư Cản liền không có cùng ra ra nãi nãi nói. Hắn sợ nói lúc sau, chân chính làm hai vị lão nhân ra khẩn trường, chỉ nói trong không gian mặt nước suối thực hảo so trong núi nước suối còn hảo, gia gia nãi nãi vốn dĩ liền cảm thấy trong thành nước máy có cổ mùi lạ, tự nhiên liền càng nguyện ý uống không gian nước suối. bất quá, tuy rằng gia gia nãi nãi ngoài miệng nói không gian rau dưa liều lớn, nhưng gia gia nãi nãi rốt cuộc vẫn là biết chính mình tôn tử kia cái gọi là không gian thần kỳ, cho nên ở biết không gian cùng với tôn tử ý tưởng lúc sau liền càng thêm nắm chặt thời gian ở biệt thự trong huyện loại rau dưa. Dư càng lúc trước lựa chọn này căn biệt thự thời điểm, coi trọng trừ bỏ này căn biệt thự tương đối rửa sau chỗ rửa ưu tính bên ngoài, chính là nó trước cửa hoa viên đại. Tuy rằng nói người tình thú đều là chậm rãi bồi dưỡng ra tới, nhưng hắn trước nay không cảm thấy mãn viên rau rửa trái cây so với kia hoa tươi thiếu cái gì tình thú. cũng muốn hồng nhìn kia hoa tươi so sánh với, hắn càng thích quả lớn trồng chất vườn rau. Chăm sóc tốt lời nói, mỗi ngày có thể nhìn xanh um tươi tốt, treo rọ xương tinh oánh dịch thấu rau dưa củ quả, cũng là một kiện thực hạnh phúc sự tình. Hiện tại, gia gia mãễn mãễn liền ở trong sân mặt loại không dưới mười mấy loại rau dưa trái cây. Một hai tháng sau, ở bị dư càn trộm rót linh tuyển thủy lúc sau, mặc kệ là dễ dàng trưởng thành cải thìa, tỏi, mang tây chờ, vẫn là cùng loại dưa chuột, mướp hương, đậu cove, cây đậu đũa, bí đỏ gì đó, muốn bỏ đàng thực vật đều tinh thần phấn chấn. Sinh cơ bừng bừng chiếm đầy nhà bọn họ biệt thự chung quanh đất trống, tường viện. Có biệt thự khu tuần tra bảo an đi ngang qua, còn thích cùng ra giàn mãi, mãi đến gần. Xong rồi, thảo muốn mấy cái cà chua, dưa chuột, hoặc là mặt khác cái gì trái cây trở về đương đồ ăn vật cùng ăn với cơm đồ ăn. lão trung ý gì lão nhân kia liền càng năm phòng trường, cái gọi là rượu hạ thành chi kỷ, bởi vì đồng dạng thích kia hai khẩu mã nước tiểu. Lão Trung Y cùng Dư Gia Gia hiện tại quả thực là không có gì giấu nhau anh em. Mỗi lần tới cấp Dư càn kiểm tra lúc sau, trở về nhất định là rau dưa, trái cây một đại ba mang. Vì thế hắn còn chuyên môn mua cái chạy bằng điện xe ba bánh phương tiện vận chuyển. Dư càn nhìn thấy kia xe ba bánh lúc sau, lại quay đầu lại xem Gia Gia nãi nãi chung quanh càng ngày càng ít mặt, cũng bắt đầu cân nhắc có phải hay không cấp hai vị lão nhân ra mua một chiếc. Này xe điện ba bánh phương tiện A, tốc độ cũng không có thêm xăng xe mánh, người già chỉ cần có thể khống chế là có thể khai. Mà nhà bọn họ hiện tại tuy rằng không cần mua rau dưa gà trứng vịt cùng với gà thịt vịt, nhưng mới mẻ thịt heo, xương sườn gì đó cũng là không thiếu được. Lâu lâu phải đi chợ bán thức ăn. Dư cản chính mình lớn bụng là khẳng định đi không được. Lao chung y ở trải qua dài đến 5 tháng. Thậm chí liền Giang Bán Hạ ở cữ thời gian cũng chưa buông tha khẩn cấp huấn luyện lúc sau, thu được không tưởng được hiệu quả. Này Giang Bán Hạ tự học năng lực, có thể so với thiên tài A. Chỉ có thể nói như vậy. Cho nên, ở Dư Càn Bụng Chính Nguyệt, Đại Liên Chính Hắn đều sợ hai thời điểm. lão Trung Y Ghi đem Giang Bán Hạ cùng với nàng 3 tháng đại đại béo nhi tử cấp đưa tới Dư gia biệt thự Tới phía trước lão Trung Y Ghi đã cấp Giang Bán Hạ giảng qua Dư Càn tình huống. Không nghĩ tới chính là giang bán hạ cư nhiên có đối người song tính đỡ để kinh nghiệm, nghe nói là ở bọn họ kia phong bế sơn thôn, giống dư cằn người như vậy xuất hiện số lần không ít, hơn nữa đều là bị coi như nữ nhân cấp gã đi ra ngoài, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình, nhiều lắm chính là có đến có thể sinh hài tử, có sinh không được, dư cằn, thế giới này thật hiếm lạ a. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, giang bán hạ có như vậy kinh nghiệm đối dư cằn luôn là tốt, Khi thật ở như bây giờ dưới tình huống, nếu có thể nói, lao Trung Y càng hy vọng dư càng có thể chính mình đem hải tử sinh hạ tới. Rốt cuộc lao Trung Y thì cho người ta phẫu thuật kinh nghiệm, không có nhân gia bác sĩ khoa ngoại như vậy phong phú. Nhưng nhìn đến dư càng kia bụng thời điểm, mặc cho ai đối cái này ý tưởng đều tồn giữ lại ý kiến. Mà hiện tại có giang bán hạ, có lẽ mặc kệ là nào một phương diện thành công tỷ lệ đều sẽ đề cao. Dư càng bụng to chú định hắn không có khả năng thật sự chờ đến 10 tháng thời điểm lại đem hải tử sinh hạ tới. Cho nên, từ lao Trung ý ý mang theo giang bán hạ lần đầu tiên vào dư ra biệt thự lúc sau, hai người liền rất thiếu lại hồi Trung ý, ý cửa hàng bên kia. Chứ bỏ mỗi ngày muốn quan sát dư càng bụng dưới tình huống, hai người còn phải ở dư càng ra tầng hầm ngầm đùa nghịch không thế nào quen thuộc hiện đại hóa chữa bệnh dụng cụ. Mấy thứ này là dư càng từ trụ tiến cái này biệt thự bắt đầu. Liên từ lao trung ý thì thông qua các loại con đường mua tới. Vì chính là bảo đảm ở dư càn sinh sản thời điểm vạn vô nhất thất. Chỉ là giang bán hạ mỗi lần nhìn đến dư càn bụng thời điểm đều sẽ nghịch ngậm trước mắt nói, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy hoại song bảo thai có lớn như vậy bụng. Phải không? Dư càn, chẳng lẽ thật là hắn ăn nhiều? Dư càn ra tiểu tử ở chín nửa tháng thời điểm, rốt cuộc nghĩ ra được nhìn xem bên ngoài thế giới. Bất quá, dư càn tỏ vẻ. Này hai tiểu tử tuyệt đối là đã đói bụng, nghĩ ra được cùng hắn tranh canh gà uống, bằng không như thế nào sẽ ở hắn ăn cơm chiều uống canh gà thời điểm muốn ra tới. Sau đó, theo sau 12 tiếng đồng hồ, dư càn ở trải qua chính mình sinh sản, lại sinh sản không ra, không thể không phá bụng sản dưới tình huống rốt cuộc làm hắn song bảo thai nhi tử. Không, còn có một cái nữ nhi xuất thế. Tam bảo thai. ngươi không nhìn lầm. Này đối dư càng tới nói thật không biết là kinh hỉ vẫn là khiếp sợ. Lập tức nhi nữ song toàn không phải. Chắc không được hắn bụng như vậy đại đâu. Rõ ràng hắn có linh tuyển thủy bảo dưỡng. Rõ ràng hắn mỗi ngày ăn cơm song đều sẽ ở không gian hoặc là chính mình ra trong viện chuyển động. Sao có thể là ăn nhiều tạo thành bụng đại. Bị khinh bỉ trung dẫn khôn, cũng liền lao trung y đi lao ra hoa kia. tự nhiên còn vị chính mình mặt mũi lao thần khắp nơi tỏ vẻ. Đây là vì không làm sợ hắn mà thôi. Không làm sợ hắn, lời này hắn nhưng thật ra không biết xấu hổ nói. Khả nhân lại nói, ngươi đứa nhỏ này, nếu là lao tử ai cũng chưa nói cho, nhà các ngươi như thế nào sẽ chuẩn bị như vậy nhiều trẻ con độ dùng, liền ngươi ra ra kia lão môi, bỏ được nhiều mua. Dư gia gia, trung lão đệ, ta thực khấu sao? Dư Cản không đi quản hai cái lão nhân tranh đấu, quay đầu lại nhìn vội vui sướng dư nán nại, cẩn thận ngẫm lại tựa hồ đích sắc cũng là Liền ra ra mãi Nãi đối tiền tài coi trọng, sao có thể ở trong thành như vậy đại mua đặc mua. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là ra ra mãi Nãi là rất cao hứng, cho nên mới mua đến quá nhiều. Hiện tại xem ra, chỉnh sự kiện giống như liền hắn một người không biết. 3 năm sau. Di hỏa viên phụ cận. Một chiếc treo quân dụng thẻ bài xe Việt giã, ở di hỏa viên phụ cận ngừng điểm dưới bóng cây chậm rãi ngừng lại. Thủ trưởng, bên này có thể sao? Bóng cây rất đại, người cũng không nhiều lắm. Trong xe ăn mặc quân trang, đầu vai biểu thị thượng úy phó quan quay đầu đối xe hàng phía sau biến mất trong bóng đêm người ta nói. Hôm nay có chút phong, mở ra cửa sổ hóng gió không tồi. Ân, Nga, không cần. Ngươi nếu là nhàm chán, liền đi xuống giít điếu thuốc. Anh, phó quan tưởng nói, lão đại, ngài không phải ghét bỏ trong nhà quá buồn, nghĩ ra được chúng do sao như thế nào ra tới lại muốn buồn ở trong xe, Hảo đi buồn trong xe liền tính này bên ngoài tuy rằng có phong nhưng rõ ràng đại thái dương như thế nào còn muốn đuổi hắn cái này số khổ người xuống xe là có ý tứ gì hắn cũng tưởng ngồi xe thổi điều hòa phó quan một bên chửi thầm một bên buồn bực nhìn bên ngoài bóng cây ở ngoài sán lạn ánh mặt trời tuy rằng là hảo thời tiết nhưng hắn thật sự một chút đều không nghĩ xuống xe liền ở phó quan buồn bực lúc này một người mặc xanh biển tiểu ngắn tay quần đùi, một bộ bờ biển hoa hoa công tử trang điểm, trên người treo không phải kính viễn vọng, chính là đầu gỗ thương đầu to béo tiểu tử một bên chạy, một bên dùng hắn mại thanh mại khí thanh âm thét to, tiểu ngư nhi, đại ngư nhi, tiểu đầu đầu, nhanh lên à, nhanh lên à, nhiệt đã chết, hắc hắc, này nhà ai hoa hoa a, phó quan nhìn từ hắn xa tiền đặng đặng đặng chạy qua tiểu gia hỏa, đứa nhỏ này nhìn qua hào nhoáng, có ba tuổi đi. Di, phó quan nhìn đến kia tiểu bằng hưu xoay qua hắn mang mũ non nớt khuôn mặt nhỏ sau, không tự giác phát ra kinh hô. dây tiếp theo, chạy nhanh lấy ra cổ tiếp theo thẳng mang mặt trang sức. Liên ở hắn cúi đầu xem chính mình mặt trang sức thời điểm, lại có hai chỉ tướng ngũ đoàn tiểu hoa nhi hi hi ha ha vui sướng chạy tới, đi theo tiểu hoa nhi mặt sau là là một cái ôm cái tiểu công chúa trang điểm nữ nhân. Đương nhiên, nếu hắn ngẩng đầu nói, nhất định sẽ phát hiện. Kìa trước hết chạy tới hai cái hoa hoa mặt mày, thấy thế nào như vậy giống hắn trong xe ngồi người thu nhỏ lại bản. Bất quá, chờ phó quan đang xem thanh chính mình mặt trang sức trung cổ xưa tấm ảnh nhỏ phiến, tử khiếp sợ khôi phục lại, lại ngẩng đầu đi xem bên ngoài thời điểm, bên ngoài nơi nào còn có hải tử a. Ngồi ở xe hàng phía sau nam nhân tựa hồ phát hiện chính mình phó quan dị thường, có chút hứng thú hỏi thăm. Làm sao vậy? Không. Thật vậy chăng? Hàng phía sau nam nhân trầm mặc, nhưng hắn phó quan lại là phi thường hiểu biết hắn, lập tức thu hồi chính mình sốt ruột ra bên ngoài thăm đầu, nhục trí dựa đến trên ghế điều khiển. A, chính là vừa mới nhìn đến một cái tiểu gia hỏa. Khi nào, ta phó quan đối tiểu hài tử cảm thấy hứng thú? Phó quan không có lập tức trả lời, mà là ánh mắt hy vọng nhìn về phía ngoài cửa sổ, cửa hồ như vậy là có thể nhìn đến hắn muốn nhìn đến, bất quá. Ngoài cửa sổ trừ bỏ đánh ố che nắng đi tới đi lui đám người, cùng với tới tới lui lui, hoặc là ngừng ở một bên chiếc xe ngoại, không còn có hắn muốn nhìn, chính là cảm thấy đối phương lớn lên rất giống ta đệ khi còn nhỏ. ngươi có đệ? Hắn như thế nào không nghe nói qua? Ách! Ha ha! Ta đã quên thủ trưởng ngài bản lĩnh thông thiên, xin lỗi. Phó quan bất đắc dĩ, tùy tay đem trong tay nắm một cái kiểu cũ mặt trang sức sau này để đi. Cho ngươi xem xem, ngươi không phải vẫn luôn đều muốn nhìn sao. Ngồi ở xe hàng phía sau nam nhân giật giật, thân thể đi phía trước huynh, này một huynh, tự nhiên lộ ra hắn mặt. người này tình lình chính là Long Trạch Thao hoặc Long Trạch Diễn. Bất quá liền trước mắt tình huống xem, là Long Trạch Thao không thể nghi ngờ. Long Trạch Thao tiếp nhận phó quan đưa qua mặt trang sức, thứ này trình đảo tâm trạng, là sắt thép, bất quá thật kiểu cũ, bởi vì thường xuyên trà lao duyên cớ. Mặt trên không có gì gì xét Ở cái này cổ mặt trang sức trung gian Có một trương hắc bạch ảnh trụ Trên ảnh trụ là hai cái non nớt tiểu hải tử Từ đầu phát xem cùng khuôn mặt xem Là một nam một nữ Đây là ngươi Vẫn là có ngươi thanh mai trúc mã Ha ha Phó quan ngây ngô cười Long trạch thao muốn cười Lại bởi vì cười đến cái gì Nhữ như mày Không cười ra tới Nếu là thủ trưởng nhàm chán nói Muốn hay không nghe cái chuyện xưa Ta phó quan có chuyện xưa, đương nhiên là muốn chăm chú lắng nghe. Ha ha! Đừng như vậy! Kỳ thật chuyện xưa man cầu huyết. Không quan hệ, ngươi cầu huyết, còn thiếu. Tiếp tục! Ta có thể không nói sao? Không thể! Ách! Ai! Tính! Kỳ thật không có gì! Giảng liên giảng! Chỉ cần ngươi ghét bỏ chuyện xưa khuôn sáo cũ liền hảo. Ha ha! Trước kia không phải cùng ngươi đã nói sao? Ta có cái cùng nhau lớn lên thanh mai. Ta thanh mai là chúng ta trong thôn mặt thông minh nhất xinh đẹp nhất cô đường. Lúc ấy không biết bao nhiêu người ghen ghét nàng a. Bởi vì nàng bị trong thôn Thảo Y Y nhận lấy vì đồ đệ. Thảo Y Y, không phải vu Y Y, có điểm cùng loại hiện tại Trung Y chỉ là đại gia Y thuật đều là khẩu khẩu tương truyền xuống dưới. Khả năng người ở bên ngoài xem ra, cái này Thảo Y có điểm vu Y Y hương vị, nhưng chúng ta bên kia người thực tín nhiệm bọn họ. Bởi vì chỉ cần không phải thập phần khó có thể trị liệu bệnh, bọn họ cơ hồ đều có thể hỗ trợ trị liệu hảo. Cho nên có thể trở thành thảo y yề, mặc kệ là nữ nhân vẫn là nam nhân, đều là thập phần đáng giá người tôn kính. Ta thanh mai nàng không đọc qua thư, ơn, chúng ta bên kia rất nhiều người đều đọc qua thư, ta cũng là tiến vào bộ đội lúc sau tự học. Nhưng ta thanh mai thực không đơn giản, ta cảm thấy nàng liền thiên thần giống nhau, chỉ cần là nàng xem qua thảo dược. Đều có thể toàn bộ nhớ rõ kia đồ vật tác dụng, dùng chúng ta bên kia chịu người tôn kính Thảo Y liền nói, hắn quả thực là thần nữ. Ha ha! Hơn nữa nàng 12 tuổi thời điểm, liền đi theo mẫu thân của nàng hỗ trợ cấp thai phụ đỡ đẻ, 15 tuổi, nàng một người là có thể bằng nhân đỡ đẻ. sau lại đâu? sau lại nàng rời đi? Rời đi! Nguyên bản chúng ta là cha mẹ định ra hoa hoa thân, nhưng từ ta tham gia quân ngũ lúc sau. Nàng liền vẫn luôn cảm thấy chính mình không xứng với ta. Nàng 18 tuổi thời điểm, ta trở về muốn nên thú nàng, chính là nàng nói có thể đem chính mình cho ta, nhưng sẽ không gả cho ta, khi nào nàng cảm thấy chính mình xứng tượng ta, gả cho ta, sau đó cái kia nha đầu ngốc đã bị nàng hảo tỉ muội lừa tới rồi cái gọi là thành phố lớn. Sau đó liền không còn có trở về, nghe trong thôn thảo Y ý, ý nói, nàng đi thời điểm hoài 3 tháng hải tử. Ha ha! Xin lỗi, thủ trưởng. Không có gì. Long Trạch thao cười gượng hai tiếng, nhắm mắt lại. Sau một lúc lâu bỗng nhiên ngồi dậy nói, đi Yến đại phụ cận đi dạo đi. Yến đại. Phó quan chưa nói cái gì, chỉ là khởi động xe, nhưng trong lòng lại là chửi thầm. Mấy ngày nay không phải vẫn luôn ở bên kia chuyển sao. 60 ca ca đệ đệ theo đuôi. 3 năm thời gian thoảng qua. 2006 năm năm Nguyệt, ở Dư Gia Gia. Dư mãi mãi cùng lao chung y đi đánh về quê nhà thăm người thân danh nghĩa, phủ tay chạy lấy người lúc sau. Dư cản không thể không khổ bức làm nhị thập tứ hiếu lao bà, mang theo nhà hắn xoáy khí bước người, lại đáng yêu mê người bà con đại bánh bao, hướng yến kinh đi giao hắn chuẩn bị một năm tốt nghiệp luận. Ách! Nào đó từ trước đến nay lấy mặt dày mày dạn sưng, triền công cùng dọng uy lực vô cùng lớn tiểu mập mạp cũng là không thể ném xuống. Cho nên giang bán hạ cái này hạ đại nữ thần ý gì cũng không thể không đóng cửa hàng môn đi theo. Không có biện pháp, nhà nàng tiểu chứng chứng cùng dư càn ra hai cái tiểu tử chơi lên, kia tuyệt đối có sơn băng địa liệt uy lực, dư càn một người căn bản quản không được. Lại nói người dư càn lần này là đi yến người có quyền bằng tốt nghiệp, kia chính là rất quan trọng đồ vật. Nếu là lập tức mang bốn cái hài tử đi, kia bằng tốt nghiệp có thể bắt được phòng trừng cũng quá sức. Ô... Nhìn xem bên người ba cái tiểu tử, nhìn nhìn lại dư càn trong lòng ngực an tĩnh tiểu công chúa, giang bán hạ đệ nhất ngàn lần hối hận, nàng lúc trước vì cái gì không sinh cái giống đậu đậu như vậy xinh đẹp lại đang yêu, lại hiểu chuyện. Manh người dối tinh dối mù tiểu công chúa. Theo sau, cuối cùng một tháng linh hai tuần, ở giang bán hạ tỏ vẻ, nàng không bao giờ tưởng cùng ba cái tiểu tử cùng nhau ra cửa, dư càn rốt cuộc bắt được hắn tốt nghiệp đại học chứng cũng rời đi phía trước cùng một đám phía trước còn tính quen thuộc đồng học chúc mừng một hồi lúc sau. Tuy rằng lúc này đây hắn không có cùng những người này cùng đi qua này 4 năm, nhưng đã từng quân huấn cùng với quân huấn chi gian ở chung, vẫn là làm cho bọn họ không như vậy xa lạ. Dư Càn, sang năm đồng học tụ hội một chút muốn tới A. Rời đi trước lớp trưởng ông thế hằng hướng Dư Càn phất tay. Dư Càn quay đầu lại cười cười, lúc này mới vừa tốt nghiệp, ngươi liền nghị sang năm đồng học tụ hội. Yên tâm, nhất định, đừng quên cho ta biết liền hảo. Sẽ không quên. Vương thế Hằng mang theo men say, ngây mô hô to, ta còn chờ ăn ngươi này đại địa chủ đâu. Ha ha. Sau lưng đi theo tới liên hoan nam nữ cười to. Bọn họ này nhóm người, tuy rằng cũng không có cùng dư cản thật sự làm mãn 4 năm đồng học, nhưng dư cản người này, mặc kệ là 4 năm trước, vẫn là hôm nay, cho bọn hắn cảm giác, đều là như vậy tương tự. Thậm chí vừa mới tụ hội thời điểm, Dư Cản còn thản nhiên nói cho bọn họ, nhân gia đã dùng viết phần mềm kiếm tới tiền, ở quê hương bao vùng núi, hiện tại vùng núi thượng đã dưỡng đầy động vật, trồng đầy cây ăn quả. Dự tính lại quá mấy năm có thể kiến nghị tòa chính mình Sơn Trang Hảo xưng vương xưng bá. Tường bị đánh có phải hay không? Tiểu tử này, rõ ràng biết đại gia hiện tại vừa mới tốt nghiệp, liền gặp phải thất nghiệp nguy hiểm, cư nhiên như vậy khoe khoang. Bất quá! Như vậy dư cản thiệt tình làm đại gia chán ghét không đứng dậy. Thời gian tựa hồ căn bản không ở trên người hắn lưu lại cái gì dấu vết, 4 năm ở trong xã hội sinh hoạt, cũng tựa hồ không thay đổi hắn cái gì. Ai? Nói thật, bọn họ chung thật là không có một cái kỳ thị dư cản. Nếu là bọn họ có thừa cản kia bạo trướng năng lực, cũng có thể làm cái cái gì đặc biệt phần mềm ra tới. Bọn họ cũng nguyện ý đi chơi chơi thải cúc đông ly hạ, Thản nhiên thấy Nam Sơn sinh hoạt ta. Ở cung đại học đồng học cáo biệt sau, dư cản xoay người liền mang theo một tháng qua bị mấy chỉ bánh bao cha tấn kiệt sức giang bán hạ, dư cản, đáng thương, cùng bốn con manh người bánh bao trở về hạ môn. Nguyên bản hắn dự tính chính là tốt nghiệp lúc sau liền có thể mang theo bánh bao về quê nhà. Nhưng phía trước cùng ra ra nãi nãi một thương lượng, hai vợ chồng già liền cảm thấy, hiện tại mang theo bọn nhỏ trở về không có phương tiện. khác không nói, trong nhà phòng ở liền không đủ trụ. Gia gian mãi mãi ở trong thành sinh sống 3-4 năm, đã là đầy đủ cảm nhận được trong thành một ít phương tiện chỗ tốt. Cho nên, bọn họ tưởng chính là, chính mình trở về có thể bình yên chịu đựng trong nhà không có phương tiện, nhưng ba cái sinh hạ tới liền ở trong thành tầng tôn tử nhưng chịu không nổi. Bọn họ như thế nào cũng luyến tiếc chính mình ba con đáng yêu tầng tôn tử chịu khổ. Bởi vậy, vì ba cái tầng tôn tử trở về có thể ở lại vui vẻ, chơi vui vẻ, Dư gia ra, ra quyết định tôn tử tốt nghiệp cũng không vội trở về, dù sao hắn này ba năm cũng chưa trở về, cũng không kém này một chốc. Chờ bọn họ đem trong nhà phòng ở kiến hảo lại nói. Sau đó cũng không cần dư càng nhọc lòng, chính mình một người liền ở bên kia bận việc. Người không trở về liền điện thoại sai xử cù hướng tiền hỗ trợ cấp xem địa phương, lại làm phó duyên hoa cấp quy hoạch quy hoạch, bắt được có thể xây dựng phòng ở diện tích số liệu lúc sau. Lập tức lôi kéo Lao Trung Y đi, đi nào đó hạ đại, cùng Lao Trung Y có chút giao tình kiến trúc hệ giáo thụ trong nhà, mặt dày mày dạn ma một chương thiết kế đồ ra tới. Thiết kế đồ vừa đến tay liền điện thoại trở về làm trong nhà hỗ trợ mua tài liệu. nay không, tháng 5 thời điểm, trong nhà mới vừa nói tài liệu lấy lòng, Lao nhân ra liền gấp không chờ nổi trở về chuẩn bị khởi công. Trước khi đi còn không quên dùng bọn họ bên kia trên núi có thảo dược cái này dụ hoặc. Đem lão Trung Ý kia cũng cùng nhau lôi đi. Bất quá, Dư Cản phòng trường, lão Trung Ý kia lúc ấy trong lòng kỳ thật ở cười chổng đi. Phía trước lão gia hỏa kia liền cùng chính mình biểu lộ, tuy rằng này thành thị hắn rất thích, nhưng hắn già rồi, lá dụng về cội, nếu là Dư Cản chuẩn bị trở về, nhớ rõ nói cho hắn, hắn hảo đóng gói. Lần này bị Dư gia gia lôi đi trở về giám sát quê nhà kiến phòng ở sự tình, Vừa lúc cho hắn lao nhân ra một lần cho chính mình chiếm cái hoa cơ hội. Kỳ thật, ở quê hương xây dựng phòng ốc sự tình, Dư Cản ngay từ đầu liền nghĩ tới. Chỉ là hắn không nghĩ tới nhanh như vậy. Bất quá, nhìn xem bên người ba con bánh bao, Dư Cản cũng không thể không thừa nhận, hiện tại về nhà thực không có phương tiện. Có đôi khi, hắn thực sự có chút bội phục long trạch thao cùng long trạch diễn, sao có thể lập tức cấp sái ba viên hạ giống, còn đều kết quả đâu. Long trạch thao long trạch diễn khoe khoang, hát hát. Cũng không nhìn xem là ai. Làm đến hắn hiện tại đi nơi nào, đều đến an bài lại an bài. Đặc biệt kia hai cái tiểu tử, thật là trong chốc lát đều ngừng nghỉ không được, mỗi lần đều có thể khí người nổi trận lôi đình, ra cùng trong núi con khỉ tựa mà. 2006-59-16 ngày, Hạ môn Quốc tế Trung tâm Triển lãm, Quốc tế Game Online nghiên cứu phát minh giao lưu hội. Hiện năm trò chơi cái này ngành sản xuất càng ngày càng rực rỡ. Phố lớn ngõ nhỏ, thành phố lớn tiểu thành thị, mặc kệ người đi đến nơi nào, đều có thể nghe được mọi người ở thảo luận trò chơi cùng chính chơi trò chơi. Cho nên, lần này hạ môn quốc tế game online nghiên cứu phát minh giao lưu hội, hấp dẫn tới chẳng những có nghiên cứu phát minh trò chơi tập đoàn tổ chức, càng có rất nhiều các loại game online trung thực người yêu thích. Nếu là gác kiếp trước, Như vậy kỹ thuật cao giao lưu hội là trăm triệu sẽ không thiết lập ở Trung Quốc. Nhưng từ chính hoa quốc tế tập đoàn hai năm trước, lấy tiên tiến sản phẩm điện tử cường thế nhập chú châu Á Trung Quốc lúc sau, lại lấy một khoản ở 2004 năm qua nói, thuộc về đỉnh cấp công nghệ cao trò chơi smartphone nhanh chóng chiếm lĩnh châu Á thị trường, cũng đồng thời thật mạnh đả kích Âu Mỹ thị trường. Rồi sau đó thành công đoạt được Châu Á Mỹ tam đại châu Game online chúa tể giả bảo tọa. Châu Á Trung Quốc cái này ở đông đảo Âu Mỹ phát đạt quốc gia, cùng với nào đó tự nhận là khoa học kỹ thuật cao cấp châu Á quốc gia người trong mắt, cũng không tự giác liền cao lớn lên. Kỳ thật, chỉ bằng mượn một trò chơi smartphone liền trở thành long đầu sĩ nghiệp, này có điểm khoa trương. Nhưng mặc kệ người khác như thế nào hoài nghi, chính hoa tập đoàn chính là làm như vậy tới rồi. Thậm chí đến nay mới thôi, còn không có người có thể hoàn toàn phá giải kia nói đặt ở smartphone chung. Phòng ngừa người lấy trộm trí năng trình tự mật mã Có lẽ chính là bởi vì này nói mật mã Mới đưa đến mấy năm nay Trên thị trường tuy rằng có không ít bắt trước trí năng điện tử Nhưng không có một loại có thể so sánh được Với chính hoa tập đoàn sở đẩy ra kia khoản sở mát phôn Lúc trước này khoản sở mát phôn có thể ầm ầm vào đời Cũng ở quốc tế thượng tạo thành như vậy Đại dung chuyển cũng không phải không có nguyên nhân Thậm chí rất nhiều nước ngoài truyền thông nhiều lần suy đoán chính hoa tập đoàn có phải hay không đã nắm giữ toàn cầu tối cao trí năng khoa học kỹ thuật. Phải biết rằng ở 2004 năm lúc ấy, trí năng loại này khoa học kỹ thuật, ở rất nhiều người trong đầu còn giới hạn trong phim khoa học viễn tưởng. Dư càn ở TV truyền thông điên cuồng tuyên truyền kia khoản smartphone thời điểm liền xem qua, ở hắn xem ra, này khoản smartphone sở di có thể làm quốc tế truyền thông coi trọng, cũng không phải lệ thiên hạ, phải biết rằng nó bên trong nào đó chính tự. Thoạt nhìn đơn giản, nhưng chính là đời sau cũng là rất nhiều trí năng điện tử công ty khó có thể giải quyết nan đề. Lúc trước chính mình cấp viết những cái đó trình tự thời điểm, cũng bất quá là thuận tay mà làm. Không nghĩ tới này lòng trạch diễn vừa lúc liền đem khác cao cấp chứa chấp, liền lấy này một cái liền đem thế giới chấn động. Ba ba, chúng ta cũng muốn cái kia khí cầu. Tiểu ngư nhi lôi kéo hắn lười nhác ngồi ở trung tâm triển lãm phía trước trên cổ ba ba. Chỉ vào trung tâm triển lãm cửa, tổ chức phương chuẩn bị trong chốc lát nhân vật trọng yếu đã đến, cũng nói chuyện lúc sau thả ra đi màu sắc rực rỡ khí cầu. Dư càng bĩu môi, như vậy ấu trĩ phương pháp, cũng không biết là ai nghĩ ra tới. Ba ba. Tiểu ngư nhi thấy chính mình ba ba bất động, thúc giục nói. Dư càng tỏ vẻ, hắn thật sự không nghĩ lại để ý tới này hai cái tiểu tử, may mắn hôm nay tiểu mập mạp không có tới, bằng không hắn đến mệt chết, vẫn là nữ nhi hảo. Dư càn một tay đem chính mình tiểu công chúa ôm vào trong lòng ngực, hảo một trận xoa bóp. Đậu nữ nhi khanh khách cười không ngừng. Sau một lúc lâu mới ở mấy đứa con trai u hoán trong ánh mắt, người nhác đáp lại, đó là nhân gia bàn tổ chức phải dùng tới đón tiếp khách người. Kia khác tiểu bằng hữu vì cái gì có. Đại ngư nhi quay người chỉ vào trên cọc có mấy cái cầm hồng khí cầu tiểu hài tử. Dư càn buồn bực, hắn như thế nào biết nhân gia vì cái gì sẽ có. Nhìn nhìn chung quanh cũng không có tiểu thương người bán dòng A. Vì thế không phụ trách ba ba, thuận miệng liền nói, các ngươi chính mình đi muốn, người khác cho các ngươi, các ngươi liền có. kia bọn họ vạn nhất không cho đâu. Dư càn đôi tay một quán, bất đắc dĩ nói, xin lỗi, kia ba ba cũng không có biện pháp. Ừ. Tiểu ngư nhi khinh bỉ đồ khởi cái miệng nhỏ, xoay người đối đại ngư nhi nói, ca ca, chính chúng ta đi muốn. Đại ngư nhi tự tin tràn đầy nói. Dư càn ôm tiểu nữ nhi lạnh lạnh nói, kia, nếu có thể nhiều muốn một cái, nhớ rõ cấp muội muội cũng muốn một cái. Có ngư như vậy ba bà sao? Bên cạnh có đồng dạng vì hôm nay game online giao lưu hội bên trong trò chơi nhân vật triển lãm gặp qua người hát tuyến. Có chuyện tốt vốn dĩ tưởng nói người nào đó vài câu, kết quả một quay đầu, liền thấy vị kia thiên tài ba ba đem một cái túi sách hướng mặt cỏ một phóng, chuẩn bị ngủ. Còn cùng chính mình hai ba tuổi nữ nhi thương lượng. Đậu đầu, người ngoan ngoãn ngồi, giúp ba ba nhìn chằm chằm người hai cái ca ca, ba ba trước mị trong chốc lát. Ấn. Ngoan ngoãn đầu đầu gật đầu, còn lấy ra chính mình khăn tay nhỏ nhẹ nhàng cấp ba ba lau mồ hôi, ba ba vừa mới bồi các ca ca chơi cầu cầu mệt. Thường A Di nói, ba ba thân thể không tốt, muốn quan tâm ba ba. Nàng là ba ba tiểu láo đông, nhất chi kỷ. Chờ dư càng nhắm mắt lại. Tiểu Đậu Đậu lại quay đầu đi xem triển lãm sẽ Sơ Đại Môn. Hai cái nhảy nhót chạy tới Cacca. Ừn. Ca. Kia trong mắt khát vọng nguyên vẹn nói cho người khác. Nàng Kỳ Thật cũng muốn kia khí cầu. Nô. Cacca Cac sẽ không quên Đậu Đậu đi. Tiểu Đậu Đậu chớp đôi mắt lẩm bẩm lầu bầu. Ở nàng bên cạnh, nào đó không phụ trách ba ba. Chờ mắt đôi mắt nhìn thoáng qua nữ nhi, cong cong khỏe miệng lại nhắm lại mắt. Ở hắn nhắm mắt lại thời điểm. Tiểu đậu đậu quay đầu nhìn đến có người trống lóe che đậy Thái Dương. Dơ lên đầu nhỏ nhìn nhìn bầu trời từ mây đen trung chui ra tới Thái Dương, đem chính mình Tiểu Dương rủ cấp căng lên. Vừa lúc đem ba ba mặt cấp che khuất. Hi hi. Như vậy ba ba Thái Dương công công liền phơi không đến ba ba. Trung tâm triển lãm cửa bên này, ở dư càn lần thứ hai nhắm mắt lại sau không lâu, mấy chiếc siêu xe chậm rãi từ bên ngoài xử tiến vào. Mà dư cản ra hai cái ra tiểu tử lại dường như không nhìn thấy kia xe giống nhau, trực tiếp xuyên qua mặt cỏ tham dự hội nghị triển trung tâm trước cửa đường cái, hướng đứng ở cầu thang thượng, cầm khí cầu người chạy đi. Lúc này bởi vì khoảng cách trò chơi giao lưu hội mở họp thời gian càng ngày càng gần, trung tâm triển lãm trước cửa trên cỏ đã tụ tập không ít người, mọi người đều đang chờ nhân vật trọng yếu trình diện, cũng đều tưởng cái thứ nhất đi vào trung tâm triển lãm đi một thấy vì mau. Một hàng sáu chiếc chậm rãi đi được tới trung tâm triển lãm cửa, mắt thấy liền đến tới xác định vị trí, ở trên xe xe hạ nhân đều ở chú ý chiếc xe thời điểm, đồng nhiên có hai đứa nhỏ xuất hiện ở xe phía trước. Thấy như vậy một màn, phía trước nhất tài xế lập tức liền một thân mồ hôi lạnh, may mắn lúc này sở hữu xe đều giảm tốc độ, bằng không này cũng không phải là hắn có thể phanh gấp liền xong việc. Hắn mặt sau còn có 5 chiếc xe đâu. Sao lại thế này? Xe bỗng nhiên dừng lại, là ngồi ở đệ nhất chiếc xe một người thân xuyên tu thân đâu phục tuổi trẻ nam nhân nhíu nhíu mày. Tài xế là lái xe có hai ba mươi năm tài xế già, bình thường dưới tình huống hắn là tuyệt đối sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Nhưng vừa mới, hắn trong lòng cũng đang khẩn trương, không nghĩ tới sẽ có tiểu hài tử đột nhiên chạy đến xe phía trước, còn ly như vậy gần. Không có việc gì liền xuống xe đi. Xe hàng phía sau truyền đến một cái nặng nề nam nhân thanh âm. Thanh âm này nếu Dư Càn ở nói, nhất định sẽ cảm thấy phi thường phi thường quen thuộc. Bất quá trên thực tế, Dư Càn là biết lần này quốc tế giao lưu hội, Trung Quốc đại biểu phương là của ai. Chỉ là hắn không cảm thấy, chính mình có cùng người tương ngộ khả năng. Lại nói đều tách ra 4 năm, phía trước còn nghe nói Long Trạch diễn đều kết hôn. Liền tính là tương ngộ, đại gia cũng bất quá là người xa lạ, nhiều lắm liền, trong lòng cay chát một ít mà thôi. Không nói bên này trên xe người dung chuyện, chính là đứng ở triển lãm hội môn khẩu chờ bọn họ Trung Quốc phương đại biểu triển lãm sẽ tổ chức phương cũng dọa một thân mồ hôi lạnh. Này may mắn chuyện gì a? Vạn nhất xảy ra chuyện, cũng thật muốn đem mặt ném đến quốc tế thượng. Mà kia hai vị tiểu đương sự, tựa hồ thật không đem vừa mới hiểm ngộ trở thành chuyện gì, chẳng những không bị dọa đến, còn tiếp tục tung ta tung tăng tiếp tục hướng tổ chức phương một đám người phía sau chạy. Tổ chức phương vốn định làm người ngăn đón hai đứa nhỏ, đừng lại xảy ra chuyện gì, còn chưa kịp phân phó, phía trước trên xe bọn họ vừa mới trông ngọn con mắt khách nhân liền xuống xe. Hoan nên, hoan nên, hoan nên lòng tiên sinh. Tổ chức phương lãnh đạo vội vàng nhiệt tình đón đi lên, người chung quanh cũng ở lòng chạch diễn xuống xe trong nháy mắt bắt đầu nhiệt liệt vỗ tay. Chính là người này, làm Trung Quốc hiện tại ở quốc tế thượng chiếm cứ quan trọng vị trí. Người Trung Quốc đoàn kết ở nhiệt liệt vỗ tay trung bị hoàn toàn thể hiện ra tới. Bất quá, liền ở tổ chức phương lãnh đạo còn chưa đi hai bước thời điểm, trước mắt đông nhiên nhanh chóng thổi qua một viên hồng khí cầu, mà này viên quả cầu đỏ chẳng những thổi qua, còn trực tiếp đụng vào hắn muốn nên đón nhân thân thượng. O. Tổ chức phương người lãnh đạo cảm thấy hôm nay chính mình nhất định là bị xui xẻo quỷ động phải, bằng không như thế nào ra hết việc này. Đây là cái nào không phụ trách cha mẹ thả ra con khỉ quậy a Tình huống như vậy hạ, hắn lại như thế nào cũng không thể trách cứ hải tử, nhưng... Sau đó, ở tổ chức phương người lãnh đạo còn không có tới kịp phản ứng thời điểm, có một con khỉ, bang kỷ, lại lần nữa đụng phải lòng trạch diễn, mặt sau này một con là theo đuôi tiểu ngư nhi, thà quên phanh lại, đụng vào người đại ngư nhi va chạm ở trên người hắn đệ để nói... Này hai tiểu tử thật là một chút đều không sợ sinh. Tiểu Ngư Nhi phản ứng lại đây, chính mình vội vàng chạm hảo Thuyết, "Ngà, chúng ta theo đuôi." Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Long Trạch Diễn, chớp chớp đôi mắt, thực xin lỗi thúc thúc. "Không đúng, hắn thoạt nhìn so ba ba đại, muốn đều bà bá." Đại Ngư Nhi đỡ Long Trạch Diễn tay chạm hảo Thuyết. Đều bà bá." Tiểu Ngư Nhi chớp đôi mắt, bíu môi, nghiêm túc nhìn túi đầu xem bọn họ nam nhân. Tiểu mày đó là một cái dối dám, ngươi vài tuổi nha. Ha ha. Long Trạch diễn bị trước mắt này hai chương giống như phi thường quen thuộc khuôn mặt nhỏ làm cho tức cười. Ân. Như thế nào sẽ cảm giác như vậy quen thuộc đâu? Hắn giống như ở nơi nào gặp qua. Nhưng hắn không nhớ rõ chính mình bên người có như vậy tiểu nhân tiểu hài tử a. Ta hiện tại hai tuổi. Hắn công ty nhập trú Trung Quốc thật là hai năm. Gạt ngươi. Tiểu ngư nhi khinh bị nói, nói dối cũng không phải là hảo hài tử. Các ngươi là hảo hài tử. Thật nhìn không ra tới. Long Trạch diễn thúi đầu ngắm ngắm hai tiểu hài tử trên người dính thảo bùn. Nhưng nào đó tiểu gia hỏa thực không tự giác, còn dương cổ chuẩn bị phản bác. Ân, chúng ta đương nhiên là hảo hài tử lời này ở khỏe mắt nhìn đến bên cạnh cầm tiểu dương dù nhìn bọn họ muội muội thời điểm cấm miệng. Đương nhiên là cái gì? Long Trạch diễn kỳ quái, quay đầu lại. Một cái xuyên cùng bút bê tây dương giống nhau, đánh đỉnh đầu đáng yêu màu hồng phấn tiểu dương dù tiểu nữ nhi đứng ở hắn cách đó không xa. Ở đây người nhìn đến cái này đánh tiểu dương dù tiểu nữ hài đều là phát ra kinh hô Này tiểu lò ly nơi nào tới a Quá đáng yêu. Cùng tiểu hoa tiên, tiểu tinh linh giống nhau. Quả thực manh đến người tâm khẳng đi. Mà Long Trạch Diễn không biết như thế nào, trong nháy mắt cảm thấy chính mình trong lòng chỗ nào đó mềm rối tinh rối mù giống như còn có cái thanh âm ở lớn tiếng nói với hắn này nếu là hắn ngư nhi nên thật tốt à đại ngư nhi tiểu ngư nhi ba ba thực tức giận bút bê tây dương trang một trương nghiêm túc mặt lại thanh mãi khí xảo hai cái tiểu nam hải kê kia bộ dáng miễn bàn nhiều đầu đầu đầu đầu đầu đây là ca ca cho ngươi lấy tiểu ngư nhi vội vàng chạy tới đem trong tay nhiều ra một viên màu hồng phấn khí cầu đưa cho đầu đầu đầu đầu là ngươi thích nhất màu hồng phấn nga Đây là hối lộ đi. Sau đó, mọi người liền nhìn đến, vừa mới còn vẻ mặt nghiêm túc bút bê Tây Dương. Giờ phút này nhìn màu hồng phân khí cầu, nhăn một đôi xinh đẹp tiểu mày khát vọng không biết như thế nào lựa chọn. Tổng tài. Bí thư ra tiếng nhắc nhở, tuy rằng bọn họ ở bên này chỉ hoán một chút là không sao cả, nhưng bên trong còn có các quốc gia đại biểu đâu. ân Long trạch diện thu hồi tầm mắt, chính là thích này ba cái hài tử, kia cũng không phải hắn. Túi Đầu Đối còn đứng tại bên người rối rắm tiểu hải tử, Vô Vô đối phương đầu nhỏ nói: "Mau đi tìm ngươi ba ba đi." Tiểu Nam Hải không nói chuyện, chỉ là ngẩng đầu ngắm hắn liếc mắt một cái, liền hướng đệ đệ muội muội bên kia đi đến. Nhưng chính là này liếc mắt một cái, làm Long Trạch Diễn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. A, trách không được như vậy quen thuộc, nguyên lai like là như thế này a. 61 gần nhất đổi mới. Chương 61. A. Nga. Dư Càn bị nữ nhi tiểu bộ dáng đậu cười, nhưng sợ thương đến hải tử nho nhỏ tự tôn, chỉ phải nhìn xuống. Xoay người đối mặt khác hai cái nói, các ngươi hai cái muốn hay không đi buồng vệ sinh. Không đi. Hai cái tiểu ra hỏa đồng thời lắc đầu. Dư Càn bất đắc dĩ, vừa vận trước mắt ba g phòng chiếu phim là hai cái nhi tử thích nhất, liền ôm nữ nhi đem hai cái ra tiểu tử mang theo qua đi. Các ngươi hai cái ở bên trong hảo hảo xem. Nếu ta không có tới kêu các người, chính là này phòng chiếu phim đóng cửa cũng không thể đi biết không. Ân, Đại ngư nhi tiểu ngư nhi không ý kiến, bọn họ hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh vào xem. Vừa mới ở dưới lầu vốn dĩ có 3 cái phòng chiếu phim, nhưng mỗi cái phía trước đều thật nhiều người, còn chỉ có thể xem một lần. Bọn họ tuy rằng xem qua một lần, vừa ý hay còn chưa hết có hay không. Dư càng biết mấy đứa con trai lúc này có chút thất thần. Chỉ phải bất đắc dĩ cùng bên cạnh phụ trách người ta nói nói tốt. Kia người phụ trách là cái tuổi trẻ nữ hài tử, xem hàng hiệu, cư nhiên là Yến Kinh mổ một nhà công ty game, đối phương nhìn đến Dư Cản trong tay ôm bút bê Tây Dương nhịn không được trêu đùa, còn cố ý hảo tâm nói cho Dư Cản, lầu 3 không buồng vệ sinh, muốn thượng buồng vệ sinh nói, trừ bỏ đi lầu 2, chính là lầu 4. Cung bảo an nói tốt nói, là có thể đi lầu 4 thượng lập tức, đi lầu 2 liền có điểm xa. Dư càng nghe xong nữ hải tử kiến nghị, ngàn ân bận tạ, sau đó dứt khoát quyết định đi cấp phía trước không xa cửa thang lầu bảo an nói tốt, hắn nhưng không giống ôm nữ nhi, đi lầu hai chuyển một cái vòng lớn thượng về đất cờ. Vừa mới kêu bảo an cũng là nhìn dư càng lánh ba cái hải tử đi lên, lại đến đối phương lại nói lời hay, tiểu cô nương lại nhu nhược đáng thương bộ dáng. Cha con hai người cho người ta cảm giác cũng là sạch sẽ, cứ yên tâm phóng hai người thượng lầu bốn. Dư Càn lại lần nữa cảm tạ, sau đó ôm Nữ Nhi thực mau thượng lầu 4, này lầu 4 xây dựng liền hoàn toàn office building cách cục, không nghi dưới lầu 3 tầng, tất cả đều là trống trải. Dư Càn không có tiêu phí bao nhiêu thời gian, liền đi theo trên lầu bảng hướng dẫn tìm được rồi buồng vệ sinh. Vừa thấy kia buồng vệ sinh, Dư Càn liền phi thường vừa lòng, cũng yên tâm Nữ Nhi một người đi thượng. Vì thế đem Nữ Nhi bồng, nói cho nàng nếu là thượng xong ra tới, không thấy được ba ba phải nhớ đến ở bên này chờ." Đầu đậu ngoan ngoãn gật đầu, liền dựa theo ba ba chỉ thị chạy đi vào. Dư Cản ở đầu đậu đi vào lúc sau, cũng vội vàng vào Venus cửa nam, hắn này sáng sớm thượng cũng không thượng. Cũng không biết kia hai tiểu tử là cái gì bằng quang, cư nhiên có thể ăn có thể uống, còn không mang theo thượng Venus cửa. Vì nhanh chóng tốt nhất Venus cửa, Dư Cản từ vừa vào cửa liền bắt đầu kéo quần khóa kéo. Khóa kéo vừa mới kéo ra, Trong vê đút cờ mặt một phiến cửa mở. Dư Cản cũng không đi chú ý, chỉ cho là có người ở đại hảo. Thằng đến đi vào bình nước tiểu, bắt đầu giải quyết nước thải sau mới chú ý tới. Cái kia kéo ra vê đút cờ môn người, ở đi đến bùn rửa tay bên cạnh lúc sau, tựa hồ liền không núp ních. Dư Cản không có nghĩ nhiều, chỉ là xuất phát từ bản năng quay đầu nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái, đem hắn sợ tới mức thiếu chút nữa không nước tiểu đến quần thượng. Nàm! Tao. Dư càng cảm thấy chính mình hùng hổ nước thải xử lý đều có điểm không lưu loát, vì cái gì sẽ dưới tình huống như vậy, vì cái gì. Mà cái kia nhìn chằm chằm người khác tiểu liền người thật là không hề có một chút tị hiểm ý tứ, hoặc là lòng ấy nấy gì đó, cư nhiên còn mặt mang mỉm cười liền như vậy nhìn. Vì làm chính mình không đến mức bị dọa nước tiểu ai, dư càng rứt khoát xoay đầu, nghiêm túc xử lý nước thải. Thật vất vả xử lý xong liền chạy nhanh cầm quần áo sửa sang lại hảo. Chỉ là, người nọ đổ ở cửa buồn rửa tay biên, hắn là nghĩ ra đi không thể đi ra ngoài, tưởng rửa tay cũng không thể rửa tay. A. Long tiên sinh, thật xảo A. Dư cản cười ngây ngô hai tiếng, xem như chào hỏi, thân thể lại là đứng ở tại chỗ động cũng không núp đích. Long trạch diễn nhìn chầm chầm dư cản, thẳng đến đối phương cùng chính mình chào hỏi, mới xoay người mở ra vòi nước. Dư cản không biết người này là có ý tứ gì, ngắm lại nữ nhi khả năng đã từ bên kia ra tới, chạy nhanh đi đến bồn rửa tay biên rửa tay. Vòi nước mới mở ra, người bên cạnh liền thông qua bồn rửa tay trước chân bóng gương nhìn chính mình, mỉm cười nói, Dư tiên sinh, hiện tại ở nơi nào thăng trước? Thực bình thường tiếp đón, Dư cản cảm thấy chính mình cũng không nên quá mức để ý, trấn định nói, a, nơi nào nói được với thăng trước, ta hiện tại liền một cái thành thị bình dân. Như thế nào sẽ? Long Trạch diễn đem vòi nước đóng lại, tiếp tục thông qua đối diện gương quan sát hiện tại Dư Càn, trong miệng còn đang nói, kia có hay không ý tứ, đến ta công ty tới chỉ đạo chỉ đạo. Dư Càn nghe được Long Trạch diễn mời, dừng một chút, ngẩng đầu vừa lúc đối thượng đối phương đôi mắt. Trong lòng có như vậy trong nháy mắt còn có chút hốt hoảng, nhưng thực mau chấn định xuống dưới. Ách! Vẫn là thôi đi. Dư Càn lắc đầu, ta hiện tại đối đi làm không có gì hứng thú nga kia đối cái gì cảm thấy hứng thú trông trọn dư cản cũng không dầu dím, rốt cuộc liền tính hắn tưởng dầu dím lấy long trạch diễn cùng long trạch thao lực lượng muốn biết cũng là rất đơn giản, đây là xem người khác có nghĩ mà thôi trông trọn long trạch diễn tựa hồ nghĩ đến cái gì cười cái này trí hướng không tồi cảm ơn ta cũng như vậy cảm thấy thải quốc đông ly hạ kia long thiên sinh nếu là không có việc gì Ta liền đi trước. Dư cản cảm thấy cùng người này ở bên nhau. Nào đó vô hình áp lực sẽ làm hắn đại nào phong không. Rõ ràng cảm thấy chính mình kỳ thật cũng không như thế nào yêu bọn họ. Đặc biệt là trước mắt người này. Vì cái gì một khi gặp được hai người kia. Mặc kệ là ai liền sẽ hoảng hốt. Chờ một chút. Long Trạch diễn một phen ôm lấy dư cản. Thậm chí mượn lực. Liền mạch lưu loát đem người kéo vào trong lòng lực. Dư cản bị người bỗng nhiên ôm lấy. Thân thể bản năng cương một chút. Nhưng phản ứng lại đây, liền nhanh chóng dễ dỗ từ đối phương trong lòng ngực lui ra tới. Long, Thiên sinh, còn có chuyện gì sao? Long trạch diễn mặt đối mặt nhìn dự Cản, không ôm ấp, làm hắn trong lòng có nồng đậm cảm giác mất mát. Nguyên bản cho rằng đời này đều sẽ không tái kiến người này. Sau đó không đi qua hỏi cái này người bất luận cái gì tin tức, nhưng lại lần nữa gặp mặt, lập tức liền phát hiện, trực tiếp sợ làm hết thảy đều là hổ phí, đều là lãng phí thời gian. Bởi vì những cái đó vẫn luôn trôn giấu đồ vật tại đây một khắc toàn bộ đều bạo phát. Bùng nổ kết quả chính là chính mình bỗng nhiên trở nên các loại có chút cầm lòng không đầu lý trí lại rõ ràng cũng khắc chế không được. Cảm giác, ngươi so trước kia trường cao. Ách! Ha ha! Có điểm! Trước kia ngươi chỉ tới ta ngạc hạ, hiện tại lại là tới rồi ta cái mũi phía dưới. Bất quá, vị trí này cũng không tồi. Long trạch diễn nói, sau một lúc lâu. Tự hồ ở suy xét cái gì, thình linh mở miệng nói, Dư Càn, ta, còn có cơ hội sao? Dư Càn nghe vậy, trong nháy mắt hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Đãi ngẩng đầu đi xem đối phương, người nọ lại mở miệng hỏi. Ngươi, hiện tại vẫn là một người sao? Không, là Dư Càn minh bạch đối phương ý tứ, nhưng vẫn cứ như vậy trả lời. Chỉ là trả lời xong lúc sau, lại dùng đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm đối phương. Tựa hồ tưởng từ đối phương trong mắt nhìn ra cái gì, sau đó hắn phát hiện hắn thành công, Long Trạch diễn trong ánh mắt thực sự có hắn chờ đợi đồ vật. Nhưng cho dù là như thế này, lại tính cái gì đâu? Dư Cẩn nỗ lực ngăn chặn trong lòng hưng phấn, cương ngạnh dùng lý trí khống chế chính mình. Đối mặt người nọ, miên cưỡng cười cười, Long Tiên Sinh, ta còn có chuyện, liền đi trước. Long Trạch diễn chưa nói cái gì, lúc này đây hắn cũng không lại ngăn trở Dư Cẩn. Dư càng dứt khoát hướng cửa đi, nhưng hắn trong lòng lại rất khó chịu, Đại đi tới cửa thời điểm, vừa định kéo ra môn, môn đã bị đẩy ra. Ba ba. Đầu đầu khuôn mặt nhỏ xuất hiện ở nam vệ sĩ sinh gian cửa. Ba ba, ngươi như thế nào như vậy chậm? Xin lỗi. Dư càng cẩn thận hít một hơi, cũng không đi lưu ý sau lưng người nọ nhìn thấy đầu đầu khi đầy mặt kinh ngạc, trực tiếp ngồi sổn bế lên nữ nhi liền đi ra ngoài. Long Trạch diễn khiếp sợ qua đi đuổi theo ra tới, Dư Càn đã ôm Nữ Nhi quải tới rồi một khắc điều trên hành lang, cũng thực mau tìm được rồi thang lầu hạ đến lầu ba đi. Long Trạch diễn đầu gốc thực loạn, nhìn đến đầu đầu ánh mắt đầu tiên hắn liền nhận ra cái này tiểu nữ hài, sau đó chờ Dư Càn bế lên tiểu nữ hài thời điểm, hắn lại nghĩ tới phía trước kia hai cái lô mãng hấp tấp tiểu nam hài. Này ba cái hài tử là Dư Càn sao? Này ba cái hài tử thấy thế nào cũng có 3 4 tuổi đi. Như thế nào sẽ sau đó, quỷ dị, hắn nghĩ tới dư cản thân thể, nhưng là thực mau, hắn liền đem cái này ý tưởng vứt bỏ, bởi vì dư cản trừ bỏ nơi đó, trên người tựa hồ không mang theo có bất luận cái gì nữ tính đặc thù, càng miệng bản sinh hải tử, chỉ là, hắn hiện tại thật sự rất muốn biết dư cản hiện tại rốt cuộc sao. 6233, ngươi hảo chậm. chương 61. a, nga, dư cản bị nữ nhi tiểu bộ dáng độ cười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 Liên dựa theo ba bà chỉ thị chạy đi vào. dư cản ở đầu đầu đi vào lúc sau cũng vội vàng vào ve nút cửa nam. hắn này sáng sớm thượng cũng không thượng, cũng không biết kia hai tiểu tử là cái gì bàn quang, cư nhiên có thể ăn có thể uống, còn không mang theo thượng ve nút cửa. vì nhanh chóng tốt nhất ve nút cửa, dư cản từ vừa vào cửa liền bắt đầu kéo quần khóa kéo, khóa kéo vừa mới kéo ra, trong ve nút cửa mặt một phiến cửa mở, dư cản cũng không đi chú ý.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 Nhưng ngàn dặm đê đập đông nhiên có chỗ hổng, phía trước hết thẻ thủ vững, trong nháy mắt liền toàn bộ sụp đổ. Càng đừng nói cái kia chỗ hổng, thật sự là đại làm người khó có thể tin. Có lẽ những cái đó chỉ là hắn cá nhân suy đoán, nhưng cái này chỗ hổng một khi mở ra, mặt sau hết thảy tựa hồ đều râu rịa. Từ bắt được nào đó thổ hoàng sắc hồ sơ túi, đến bây giờ mặt đối mặt ngồi ở hạ đại phụ cận quán cà phê sở tạ bút. Long Trạch diễn một bên nghe quán cà phê thư hoàn âm nhạc, một bên nhìn đối diện người, cảm thấy liền tính là tình cảm xúc động, hắn hiện tại đại khái cũng là cam tâm tình nguyện. Long tiên sinh vẫn là vẫn như cũ sấm rền gió cuốn A. Dư cản cười cười nhìn đối diện nam nhân, đã từng, trường hợp như vậy hắn ảo tưởng quá vô số lần, nhưng lần đó trùng hợp tương ngộ lúc sau, hắn cho rằng bọn họ là chân chính kết cục. Rốt cuộc bất luận là Long Trạch diễn, vẫn là Long Trạch thao. Bọn họ đều không phải xử trí theo cảm tính, do dự không quyết đoán, lại dấu liệu ngó ý còn vươn tơ lòng người. Lại nói, bọn họ hiện tại địa vị, vinh quang cùng thân phận cũng không cho phép bọn họ cùng chính mình như vậy một người nam nhân dây dưa không rõ. Đến nỗi hải tử, ha ha. Tuy rằng bởi vì pháp định tuổi vấn đề, đến bây giờ còn không có cấp ba cái nhóc con thượng chính thức hộ khẩu. Nhưng dư cản cho rằng liên tính là bị Long Trạch diễn cùng Long Trạch Thao biết cũng không có gì, bởi vì kia không có khả năng trở thành chói chặt bọn họ chi gian cảm tình ràng buộc. Trên thế giới này nhiều là muốn vì Long Trạch diễn cùng Long Trạch Thao sinh hải tử người. Hai người cũng không cần giống cầu huyết luân lý kịch như vậy, một hai phải nhận hồi chính mình chỉ là cung cấp một viên hạt giống hải tử. Vì thế trước mắt người này đống nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt là vì cái gì? Cảm tình đã từng kia ba tháng. Đối chính mình tới nói vẫn là không tồi hồi ức. Nhưng khi đó bởi vì biết chuyện xưa kết cục. Ở cùng hai người ở chung thời điểm, theo bản năng cũng không có đi làm cái gì đáng giá người lưu luyến sự tình. Bọn họ ở chung ở trong trí nhớ trừ bỏ chết chìm người đùa giỡn cùng bị đùa giỡn ở ngoài, giống như cũng chỉ có bình đạm dường như đại gia đã sinh hoạt ở bên nhau thật lâu bộ dáng. Ấn, chính hắn thích cái loại này phổ phổ thông thông bình bình phàm phàm ở chung nhưng cũng không đại biểu người khác thích, đặc biệt là giống Long Trạch diễn cùng Long Trạch thao người như vậy. bất quá, nếu thật là bởi vì cảm tình, hiện tại ngồi ở chỗ này nói, dư cản cảm thấy chính mình làm tiểu thị dân nào đó hư vinh tâm vẫn là rất vui sướng, bởi vì ít nhất hắn đã biết, lúc trước cũng không phải chính mình một người trả giá cảm tình, liền tính đoạn cảm tình này cuối cùng cũng không có khả năng có hoàn mỹ kết cục. ngày mùa thu buổi chiều quán cà phê người rất ít, cũng thực yên lặng. Đối với dư càn treo chọc, long trạch diễn cũng không có cái gì phản ứng. Nương buổi chiều yên lặng quán cà phê nhàn nhã thời khắc, hắn chỉ nghĩ hảo hảo nhìn xem đối phương. Lần trước vội vàng tư biệt, làm hắn lúc sau thực hối hận, hối hận lúc ấy không đem người hảo hảo nhìn xem. Cho nên, hiện tại, mặc kệ lúc sau bọn họ nói chuyện có phải hay không có thể được đến thống nhất, hắn đều trước hết cần đem cái này phân biệt 3 năm người một lần nữa ghi tạc trong đầu. Ngươi so ba năm trước đây càng làm cho nhân tâm động. Long Trạch diễn tự đáy lòng nói, ba năm thời gian tuy rằng không dài, nhưng ba năm cũng là có thể thay đổi một người diện mạo, đặc biệt là dư càn như vậy nguyên bản còn ở vào sinh trưởng giai đoạn người trẻ tuổi. Chính là hiện tại, Long Trạch diễn chẳng những không ở trước mắt nhân thân thượng thấy thay đổi, ngược lại cảm thấy trước mắt người so với phía trước càng thêm thủy nộn. Nếu là hắn không cố tình trang điểm lao khí, Liên hướng về phía hắn này, Trương khuôn mặt nhỏ, người khác cũng chỉ có thể đương hắn là 10 tuổi đại nam hài, ân, thậm chí càng tiểu, điểm này Long Trạch diễn tư tâm không nghĩ thừa nhận. Dư Cản cũng không để ý người khác ca ngợi, bởi vì hắn không có như vậy nhiều 10 phần đại nam nhân tính tiết, người khác ca ngợi chỉ cần không phải xuất phát từ đáng khinh, chơm chọp chờ mặt trái cảm xúc, hắn cảm thấy hắn đều có thể tiếp thu chỉ là trước mắt người này nói ra nói vì cái gì nghe đi lên có một ít khác suy nghĩ long tiên sinh là ở nước ngoài sinh hoạt thời gian quá dài đi dư can cười nô nữ biểu đạt vĩnh viễn đều là như vậy trực tiếp không ta chỉ là trần thuật sự thật long trạch diễn nói bất quá sự thật này ở mỗi một phương liền tựa hồ chính đã kích ta lòng tự tin a đừng khoa trương như vậy không phải khoa trương Long Trạch diễn lấp đầu, bất quá, hôm nay nếu đã tới, ta liền muốn biết có cái gì phương pháp, có thể cho chúng ta làm lại từ đầu. Làm lại từ đầu. Lời này cùng lần trước ở trung tâm triển lãm, người này bỗng nhiên toát ra tới, rồi sau đó lại dùng khác ngôn ngữ che giấu câu nói kia là giống nhau. Chỉ là lúc này đây đối phương lại lần nữa nói ra, so lần trước càng thản nhiên, thanh âm, ngôn ngữ, biểu tình đều làm người có thể cảm giác được hắn chân thành cùng quyết tâm. Bất quá, Dư càn vẫn cứ bởi vì Long trạch diễn trong giọng nói cuối cùng mấy chữ không biết tên run dẩy một chút. A, người này lại là tội gì? Dư càn cười khổ, Long tiên sinh, chúng ta vẫn là người sáng mắt không nói tiếng Long đi. Ta trong chốc lát còn muốn đi tiếp ta bọn nhỏ tan học. Bọn họ cũng là ta hài tử. Đây là câu trần thuật, không phải câu nghi vấn. Dư càn nghe rõ ràng. Tuy rằng tới phía trước hắn liền biết trước mắt người này khẳng định đã điều tra quá chính mình, nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được run lên một chút. Hai tử sự tình, hắn cũng chưa làm qua cái gì giấu giếm thi thố. Rốt cuộc người bình thường sẽ không hướng kia phương diện tưởng. Mà Long Trạch Thao cùng Long Trạch Diễn chỉ cần không phải ngu ngốc hoặc là tâm lý văn mẹo, ở cha xét hắn lúc sau, thực dễ dàng là có thể tưởng được đến. Chính là không thể tưởng được. Xem ra hai cái song bảo thai nhi tử cũng sẽ hoài nghi, phải biết rằng kia hai cái tiểu gia hỏa chính là trừ bỏ miệng giống chính mình ngoại, bất luận là gương mặt, đôi mắt, cái mũi, vẫn là liền mày cực kỳ giống mộ hai người thu nhỏ lại bản. Bởi vì không thể phủ nhận, cho nên Dư Cản trầm mặc. "Xin lỗi, ta chỉ là muốn biết ngươi tình hình gần đây." "A, không có việc gì." Dư Cản không sao cả lắc đầu. Dù sao chỉ cần các ngươi có tâm sớm muộn gì cũng sẽ biết. Thế giới này từ trước đến nay không có không thông gió tưởng, chỉ cần là bại ở bên ngoài sự tình, bị người bạch hóa cũng bất quá là vấn đề thời gian. Long Trạch diện thấy dư càn cảm xúc không cao, ý thức được cái gì, cười nói, ta sẽ không theo ngươi đoạt hải tử. Ha ha! Ta biết, trên thế giới này muốn vì ngươi sinh hải tử người có rất nhiều. Đúng vậy. Điểm này ta không thể phủ nhận. Long Trạch diễn tựa khoe ra nói này một câu, tiếp theo chuyện vừa chuyển lại nói, chính là ta chỉ nghĩ muốn cùng ngươi, cùng với ngươi vì ta sinh hài tử. A, cảm xúc lại không cao, dư cẩn cũng nhịn không được bởi vì đối phương kia vẻ mặt cao ngạo, lại một năm nữa nhu tình biểu tình khoe miệng cùng khoe mắt run rẩy. Long tiên Sinh, lời này có điểm cầu huyết ta, còn phi thường hiện đại ngôn tình kịch, phải không? Kia bằng không nên nói như thế nào? Ta chỉ là tưởng trần thuật sự thật mà thôi Long Trạch diễn không chút nào để ý vì chính mình khiếu nại, nếu ngươi cảm thấy là nôn tình kịch nói. Cũng mặc kệ là tiểu thuyết, vẫn là kịch bản, chúng nó đều là nơi phát ra với sinh hoạt. Có chút lời nói cũng không chỉ cần là lời ngon tiếng ngọt, đồng thời cũng là sự thật. Thật nhìn không ra tới, Lão Đại Ngài còn có đương triết học gia tiềm chất. Dư Cản Long Trạch diễn đông nhiên nghiêm túc hôn một tiếng, ta hôm nay tới nơi này. Chỉ là vì nói cho ngươi một câu. Nói cái gì? Ta tưởng một lần nữa bắt đầu. Quả nhiên vẫn là trước sau như một bá đạo. Dư Cản phát hiện Long Trạch Diễn đang nói lời này thời điểm, ánh mắt, ngữ khí cùng biểu tình đều nghiêm túc bá đạo, cường thế làm người đã mở miệng. Đương nhiên, Dư Cản biết, liền tính là chính mình mở miệng, phòng trường cũng không dậy nổi cái gì tác dụng. Chính là, như vậy có ý tứ sao? A. Dư Cản cười khẽ. Chầm mặc một lát, lại ngẩng đầu, tựa hồ biểu tình trở nên có chút hoảng hốt. Long tiên sinh, ta trước kia kia xem như bắt đầu. Nếu ngươi nói không tính, liền không tính. Ta đây đổi một câu. Ta muốn theo đuổi ngươi. Ha ha. Long tiên sinh, ngươi có phải hay không quên mất, chính mình hiện tại là cỡ nào quan trọng công chúng nhân sĩ? Một khi tuân gia ngài là đồng tính luyến ái gì đó, đối với ngươi hình tượng cùng với công ty ảnh hưởng chính là rất lớn. Ảnh hưởng. Ngươi cảm thấy ta sẽ để ý. Long Trạch diễn vẻ mặt không ai bị nổi, chỉ là nói đến nửa đầu thoáng nhìn dư cản chính kinh bị nhìn chính mình, vội vàng thu liễm biểu tình, cười nói, hảo, liền tính trước kia ta thực để ý, nhưng hiện tại ta căn bản không để bụng quốc nội người đối ta có ý kiến gì không. Ta hiện tại tài sản, chính là tập đoàn đóng cửa, cũng ảnh hưởng không được ta nửa đời sau sinh hoạt. Từ đi vào Trung Quốc. Hắn làm nhưng không chỉ là chỉ cần trò chơi cùng điện tử điểm này điểm sinh ý. Bởi vì ở quốc nội chỗ rửa cực ổn dưới tình huống, hiện tại quốc nội cơ hồ sở hữu kiếm tiền sinh ý, hắn đều tham một chân. Ba năm tới, càng là vì chính mình căn cơ cùng với long gia cùng long chạch thao chiến tích. Quốc nội thí dụ như hy vọng công trình, sa mạc cải tạo cùng với nghèo khó khu vực tu lộ chờ cơ hồ đều có chính hoa tập đoàn dấu chân. Tập đoàn đóng cửa. Liên tính là hắn tưởng. Hiện tại lãnh đạo quốc gia cùng với Long Gia cũng sẽ không cho phép. Dư Càn thật sâu thở dài, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Đừng lo lắng cho ta. Thỉnh, không cần tự mình đa tỉnh. À, hảo, ta không nhiều lắm tưởng. Long Trạch diễn cười cười, đối với Dư Càn liền kém nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, một chút không thèm để ý, ta hiện tại chỉ nghĩ, ta thế nào mới có thể cùng ngươi ở bên nhau. Cùng ta ở bên nhau. Dư cản châm chọc người, ta thật không nhớ rõ đã làm cái gì làm ngươi nhớ mãi không quên sự tình. Long Tiên Sinh, nếu ngươi hôm nay chỉ là hỏi hỏi ta, chúng ta có hay không hy vọng vấn đề nói, ta đây hiện tại chỉ nghĩ nói cho ngươi, ta cảm thấy một người thực hảo, cũng không tưởng lại làm bất luận kẻ nào tiến vào ta sinh hoạt. Kỳ thật chính là trước kia, trước kia ta cũng trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ cùng cái dạng gì người qua cả đời. Có lẽ từ lúc bắt đầu, Ta đại khái liền cảm thấy, đời này, khả năng liền một người qua đi. Lúc trước nhìn đến long Trạch thao thời điểm, cũng chỉ là bị hắn khí chất hấp dẫn, kia một khắc có loại tâm động cảm giác. Khả năng chính là bởi vì trước nay không nghĩ tới muốn cùng cái dạng gì người qua cả đời, khả năng chỉ là bởi vì bị long Trạch thao khí chất hấp dẫn. Lúc ấy tuổi trẻ ta, liền mặc kệ. Long tiên sinh, kia chỉ là một cái so một đêm tình trường điểm một đêm tình. Ta tưởng chúng ta cứ như vậy kết thúc hảo đi. Cũng cho các ngươi, cùng với ta chính mình lưu lại một ít tốt đẹp hồi ức. Ngươi chỉ là muốn hồi ức sao? Long Trạch diễn câu mày hỏi, ta hiện tại có thể bồi ngươi cả đời. Ta hiện tại thật sự thực hảo. Hơn nữa Long tổng tài ngài không phải đã kết hôn sao? Đại gia liền không cần trò nhào treo chọc. Kết hôn? Ta khi nào kết hôn? Long Trạch diễn vẻ mặt không thể hiểu được, sau đó bừng tỉnh, à? Nếu là ngươi nói mấy năm trước cái kia tin tức nói, ta đây có thể nói cho ngươi, ta không có, khi đó bất quá là kế sách tạm thời. Hơn nữa kia chỉ là đính hôn. Nữ nhân kia ta càng là chạm vào cũng chưa chạm vào. Ngươi chạm vào không chạm vào đối phương đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình. Dư càng khỏe mắt run rẩy một chút. Chẳng lẽ ngươi còn có thể giống bản nhân giống nhau, vẫn luôn cấm rủ, ân. Nhiều nhất dựa vào chính mình năm ngón tay cô nương giải quyết nhu cầu sinh lý. Mặc kệ là kết hôn cũng hảo, đính hôn cũng thế. Dư càn, ta sẽ không từ bỏ. Thời gian không còn sớm. Long trạch diễn đông nhiên đứng dậy, hắn không muốn nghe đến đối phương tuyệt nhiên cự tuyệt, chỉ có thể nhanh chóng tách ra đề tài. Chúng ta cùng đi nhà trẻ tiếp ba cái tiểu gia hòa đi, ta cũng tưởng nhìn nhìn lại bọn họ. Dư càn ngồi bất động. Ta biết ngươi không nghĩ ta đi, yên tâm. Ta thật sự chỉ là làm ngươi bằng hữu đi xem mà thôi. Khắc cái gì đều sẽ không làm. Ngươi phải làm cơ hồ đều làm xong. Dư càn nói thầm một câu. Long Trạch diễn lỗ hai thực hảo, cho nên hắn nghe thấy được, chỉ là đối điểm này hắn không thể phủ nhận. Hơn nữa hắn kỳ thật thực may mắn chính mình làm. Bằng không đến bây giờ hắn khả năng còn cùng Long Trạch thao giống nhau, tiếp tục cái kia ngu xuẩn tự cho là thông minh trốn tránh trò chơi. Long Trạch diễn cười cười. Ta cũng không có biện pháp, cầm lòng không đậu mà thôi. Cầm lòng không đậu, lời này đều có thể nói được. Long tiên sinh, ngươi là Long Trạch Thao, vẫn là Long Trạch Diễn. A. Vì cái gì ngươi nói chuyện càng ngày càng giống Long Trạch Thao hình thức? Nga. Có sao? Khả năng mấy năm nay chúng ta trao đổi thân phận số lần quá nhiều. Nói trở về, ta gần nhất cũng cảm thấy chính mình trở nên càng già càng không đàng hoàng. Long Trạch Diễn buông tay, Tỏ vẻ thực bất đắc dĩ. ngươi nếu không thích, ta có thể nỗ lực sửa. Nếu là không được, từ giờ trở đi, ta liền bất hòa hắn trao đổi. Các ngươi trao đổi không trao đổi đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ra mặt dày người, quả nhiên cùng người bình thường không ở một cái tần suất thượng. Dư càn liếc mắt người nào đó, dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài. Long trạch diễn mỉm cười theo sát sau đó, trong lòng vừa lòng cảm khái. Quả nhiên có đôi khi học học long chạch thao ra mặt dày cùng không đàng hoàng, thật không phải chuyện xấu. Tới rồi ngoài cửa, dư càn vốn định cản chiếc taxi, lại bị người một phen kéo đến một bên mổ đen chạy băng băng thượng. Trước công chúng, nếu hai cái nam nhân lôi lôi kéo kéo cũng khó coi, dư càn vô tâm tình cho người ta ngắm phong cảnh, chỉ có thể cố mà làm lên xe. kỳ thật quán cà phê đến phụ cận nhà trẻ căn bản không vài bước lộ, đi qua đi 10 phút không đến lái xe liền càng nhanh. Bất quá, cứ như vậy, bọn họ quá khứ thời điểm nhà trẻ cửa cũng đã vây quanh không ít chờ đợi tiếp hải tử ra trưởng. Nhà trẻ giống như còn không tan học. Long trạch diễn ngồi trên xe nhìn nhìn bên ngoài. Dư cản túi đầu nhìn nhìn trên cổ tay biểu, gật đầu, ân, còn có 10 phút. Còn có 10 phút, vừa lúc. Long trạch diễn nói, đem trên xe dáng vẻ kính mở ra. Bởi vì này xe pha lên là đặc thù chế tạo. Người có thể từ bên trong nhìn đến bên ngoài, lại là vô pháp từ bên ngoài nhìn đến bên trong, cho nên, bên ngoài người căn bản không biết bên trong người đang làm cái gì. Nhưng dư càn liền ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, tự nhiên thấy rõ. Người dư càn nhìn Long Trạch diễn lấy ra một lọ nước thuốc, dùng nước thuốc đem một cái khăn tay ướt nhẹm ở trên mặt đắp trong chốc lát, 3 phút lúc sau, chờ Long Trạch diễn đem khăn tay từ trên mặt bắt lấy tới, hắn mặt liền biến trở về cùng Long Trạch thao giống nhau như lúc. Ngươi làm gì vậy? Lần đầu tiên thấy hài tử, ta tổng không thể lấy một trương giả mặt nhìn nhau, như vậy nhiều không lễ phép. Bọn họ chỉ là hài tử. Không có gì lễ phép không lễ phép. Liên bởi vì chỉ là hài tử, ta mới không thể lừa bọn họ. Nếu không, tiểu gia nhóm, trưởng thành thích nói dối làm sao bây giờ? Tuy rằng ta sẽ không cùng ngươi đoạt hài tử, nhưng là tiểu tiên nhi, đừng quên, ta cũng coi như là gia trưởng trí nhất. Ta không thể làm công tác của ngươi khó làm. Ta phát hiện ngươi càng ngày càng giống Long Trạch Thao. Ngươi quên mất, chúng ta là song bảo thai. Ân, tuy rằng ta thực không thích cùng Long Trạch Thao lớn lên giống nhau. Long Trạch diễn đuốt chính mình mặt, tự luyến nói, nhưng không thể không thừa nhận, vẫn là chính mình mặt tương đối đẹp. Tiểu Tiên Nhi vừa mới nói, liếc mắt một cái đã bị Long Trạch Thao khí chất hấp dẫn. Ta như vậy, ngươi sẽ bị ta hấp dẫn sao? Khu khô Hải tử tan học. Nga. Vậy đi xuống đi. Long Trạch diễn một chút không thèm để ý Dư Cằn thay đổi đề tài. Dù sao tương lai còn dài, hắn hiện tại chỉnh năm đều ở quốc nội, có rất nhiều thời gian chậm rãi háo. Hùng chi bọn họ trung gian còn có hải tử. Dư Cằn vừa thấy chính là một cái tương đối coi trọng gia đình người. Có hải tử ở bên trong liên lụy, đời này không thành công cũng khó. Lái xe tới nhà trẻ tiếp hải tử không ở số ít. Nhưng hai chiếc liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là siêu xe xe tới đón hải tử, tại đây sở dân chúng bình thường chiếm đa số nhà trẻ, thật đúng là lần đầu tiên. Long Trạch Diễn cùng Dư Càn không xuống xe phía trước, một bên lão nhân lão thái cùng với một ít tiếp hải tử tuổi trẻ nữ nhân đều ở nhìn xung quanh, đây là nào một nhà. Chờ Dư Càn cùng Long Trạch Diễn đồng thời đi xuống xe, thấy Long Trạch Diễn kia một khuôn mặt lúc sau, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ là kỳ quái Này dư càn rốt cuộc là người nào? Như thế nào thế người khác mang hải tử mang theo nhiều năm như vậy? Có chuyện tốt bắt quái lập tức liền tiến lên cảng dư càn lôi kéo làm quen. Dư càn A. Tiếp hải tử đâu? Ấn. Dư càn đạm cười gật đầu. Hải tử sở dĩ đặt ở bên này đi học, là bởi vì bên này ly trung ý cửa hàng rất gần. Từ hải tử sinh ra lúc sau, hắn liền bắt đầu chuyên môn học tập trung ý địa dược. Đại đa số thời gian cũng ở Trung ý rìa cửa hàng, lại đến hắn cùng gia gian ngoại mãi, mãi giống nhau, tuy rằng nguyện ý kiểu dưỡng bọn nhỏ, nhưng không hy vọng chính mình hài tử dưỡng thành nào đó thiếu gia tiểu thư tính cách. Cho nên nơi này người chỉ biết hắn là Trung ý rìa cửa hàng học đồ, cũng không biết hắn ở tại này phụ cận phú hảo khu biệt thự. Vị này chính là kia lại đây bắt quái lao ra tử biết dư cản lời nói không nhiều lắm, cũng không thèm để ý cho nên xoay người liền đem để tải kéo đến long trạch diễn trên người dư cản giờ phút này chính rối trưởng cổ xem nhà trẻ tình huống bên trong cho nên cũng không có để ý lao ra tử bắt quái chỉ là giản đáp giới thiệu ta bằng hữu ngươi bằng hữu cụ ông tựa hồ không tin lại trộm nắm mấy thứ long trạch diễn nhỏ giọng hỏi dư cản là đại ngư nhi cùng tiểu ngư nhi cứu cứu đi a dư cản bị lời này hỏi đống nhiên sửng sốt Ngươi cũng đừng che giấu, người đều nói cháu ngoại giống câu, chúng ta chưa thấy qua đại ngư nhi tiểu ngư nhi mụn mụn, người này ra cứu cứu tới, chính là liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới. Bất quá, này cứu cứu cùng hai cái cháu ngoại trai cũng quá giống, quả thực chính là đại ngư nhi cùng tiểu ngư nhi phóng đại bản. Không biết còn muốn tưởng thân phụ từ đâu? Cứu cái giắm? Phụ tử cái giắm? Dư cản khỏe miệng run rẩy liếc liếc mắt một cái một bên trang không nhìn thấy bên này long trạch diễn. Ra tới. long trạch diễn chiếm cư thân cao yêu thế, nhà trẻ tiểu bằng hữu từ lúc trong phòng ra tới, hắn liền thấy. Không thấy không được a Hắn nữ nhi giờ phút này bị chính mình hai cái ca ca, cùng với một cái tiểu mập mạp vây quanh ở trung gian. Rõ ràng là tiểu lõ ly, lúc này nhìn qua lại giống cái nữ vương. Còn đi ở sở hữu tiểu bằng hữu đằng trước ra tới. Dư Càn cũng cảm giác ngẩng đầu đi xem. Theo sau không tự giác liền đi tới. Nhà trẻ hai cái tuổi trẻ lão sư, lãnh một đám tiểu bằng hữu tới rồi nhà trẻ sân cửa, thấy đi tuốt đàng trước mặt Dư Càn cười cười chào hỏi. Nhưng nhìn đến cùng Dư Càn cùng nhau long trạch diễn lại là sửng sốt một chút, sau đó vốn dĩ quay đầu đi xem hai cái song bào thai. Dư Càn không cần phải nói, lúc này đã sắc mặt toàn đen. Có thể không hát sao? Nguyên bản cho rằng long trạch diễn chỉ là cùng hai cái đại bánh bao lớn lên giống mà thôi, người khác trong lúc nhất thời hẳn là nhìn không ra tới. Nhưng ai biết trên thế giới này người đôi mắt đều như vậy đâu, cái này long trạch diễn chính mình lớn lên. Ơn, kia cái gì liền tính, vừa ra tới khiến cho người đem hắn tự động cùng chính mình ra bánh bao sâu chui đến cùng nhau. Vừa mới kia đại gia nói vẫn là nhẹ, không nghe bên cạnh lao thái thái cùng tuổi trẻ các nữ nhân đã cầu huyết vài cái luân lý kịch bản sao. Ba Ba, tiểu nữ vương ở nhà trẻ nhóm vừa mở ra liền duỗi tay hướng nàng Ba Ba muốn ôm một cái. Một ngày không gặp Ba Ba, nàng thật sự rất muốn Ba Ba. Ngoan nữ nhi, dư cản cúi đầu ở đậu đậu trên chán hôn một cái. Sau đó một tay đem người ôm lên, có hay không tưởng Ba Ba? Nghĩ nghĩ, hảo tưởng hảo tưởng. Ha ha, Ba Ba cũng tưởng ngươi. Dư cản nói lại đi xem mặt khác hai đứa nhỏ cùng với Giang bán hạ ra tiểu mập mạc. Đại ngư nhi tiểu ngư nhi, quân quân hôm nay ở trường học có hay không nghe lời. Quân quân nghe thấy hỏi chuyện lập tức đem miệng bế gắt ao. Đại ngư nhi tiểu ngư nhi còn lại là vẻ mặt lười biếng, liếc liếc mắt một cái bọn họ ba ba cái gì đều không nói. Mặt sau chính an bài học sinh láo sư nghe được, cười nói, dư tiên sinh yên tâm, hôm nay bốn cái tiểu gia hỏa nhưng ngoan. Chủ yếu là hôm nay song bảo thai hai cái không phải đọc sách chính là ngủ. Phải không? Vậy là tốt rồi, kia phiền toái lão sư." Dư Càn cười vui vẻ, sau đó đối với ba cái tiểu nam hài là bàn tay to trong chốc lát, "Đi thôi, tiểu tử nhõm." Quân quân hoan hô một tiếng đến đến đến đi theo chạy, tương phản, hai cái song bảo thai hôm nay lại là hồi bại. Dư Càn nhướng mày, uy hiếp trừng mắt nhìn chừng hai cái song bảo thai. Thật vất vả một đám người lên xe. Song bảo thai bởi vì hôm nay ngồi một chiếc lại đại lại tần xe mà hơi chút có điểm tinh thần. Các ngươi hai cái, hôm nay là làm sao vậy? Dư càn ôm nữ nhi ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, dư lại ba cái tiểu tử tắc ngồi ở hàng phía sau vị trí thượng. Quân quân, tới, cấp cha nuôi nói nói. Quân quân cái miệng nhỏ một bế, liều mạng lắc đầu. Một bộ ta không thể bán đứng người cảm giác. Trở về lại giàu hơn các ngươi. Dư càn hừ lạnh một tiếng. Long Trạch diễn lúc này cũng cùng nhà bọn họ tiểu công chúa đối diện xong. Long Trạch diễn phát hiện, cái này tiểu công chúa trừ bỏ cái mũi cùng cái miệng nhỏ cùng bọn họ mâu thân rất giống, đôi mắt lớn lên giống dư càn. Những mặt khác sao, tạm thời còn nhìn không ra tới. Bà bối, têu bà bá. Long Trạch diễn không cần dư càn nói khiến cho tiểu đầu đầu như vậy têu hắn. Dư càn khả năng không minh bạch, nhưng cái này cách gọi Long Trạch diễn là dụng ý rất sâu. Cái này Thâm còn muốn Tử Dư Cản chính mình quê nhà nói lên, ở Dư Cản quê nhà, bọn nhỏ đối phụ thân xưng hô thông thường đều không phải là ba ba, mà là bà bá, độc đai, hoặc là cha. Cho nên, cái này bá tự, nếu là đổi cái âm độc cũng chính là ba ba ý tứ. Nay vẫn là Long Trạch Thao năm đó cha Dư Cản thời điểm, trong lúc vô ý từ cha án dân cư chung biết đến. Lúc này vừa lúc bị Long Trạch diễn lấy tới dùng. Tiểu công chúa bình thường rất có lễ phép, thấy là một vị cảm giác phi thường ôn hòa xoáy khí thúc thúc, gật gật đầu liền thuận miệng kêu lên. Long Trạch diễn tuy rằng không có thể làm nữ nhi đem bà bá, bò bò, đọc thành, bye bye, bà bá, nhưng trong lòng vẫn cứ thật cao hứng, nhịn không được cúi đầu liền ở tiểu gia hỏa trên chán hôn một cái. Xe trước chạy đến Trung Y cửa hàng đem tiểu mập mạp quân quân đưa về gia, vì để ngừa giang bán hạ cũng cho hắn tới cái đây là hài tử thân ba, ba đi nghi vấn. Long Trạch diễn bị dư cản cường lệnh không chuẩn xuống xe. Chờ dư cản đưa tiểu mập mạp xuống xe, hàng phía sau trên châu ngồi hai cái song bảo thai rốt cuộc nhịn không được sợ đến phía trước tới. Long Trạch diễn xoay người, hắn sơm tại kinh chiếu hậu bên trong nhìn gian này hai cái tiểu gia hỏa ngò ngoẹ dục dịch. Tuy rằng chỉ là trong chốc lát, nhưng hắn có thể khẳng định, lấy này hai cái tiểu tử tính tình cùng tính chất, dư cản quản chế bọn họ thời điểm, khẳng định thực cố hết sức. Người là ai? Tiểu Ngư Nhi như hổ rình mồi nhìn ghế điều khiển nam nhân. Tuy rằng làm hài tử, hắn không thể lý giải người nam nhân này cho hắn cảm giác vì cái gì như vậy quen thuộc, cùng với vì cái gì có thể ở đối phương trên người cảm giác được uy hiếp. Nhưng bản năng làm hắn không thế nào thích người này. Người ba ba chẳng lẽ không giáo ngươi cùng người xa lạ nói chuyện, muốn trước chào hỏi một cái sao? Long Trạch Diễn nói nói chuyện, duỗi tay liền ngoan ngoãn nữ nhi ôm lại đây, quả nhiên vẫn là nha đầu hảo a. Lời này quả thực đồng thời đem lớn nhỏ con cá cấp đất tội. Ngay thường thời điểm, bọn họ cũng biết quan tâm quan ái muội muội, nhưng ba ba lão nói muội muội tốt lời nói, làm cho bọn họ trong lòng liền rất không thoải mái. Ân. Tuy rằng muội muội thật là so với bọn hắn oan, nhưng hiện tại một cái người xa lạ cũng nói như vậy, bọn họ nho nhỏ trong lòng sẽ không đi nghĩ lại có phải hay không chính mình vấn đề chỉ là cảm thấy trước mắt người này thật là quá chán ghét cùng ba ba liếc mắt một cái chán ghét. Long Gia Huynh đệ ra mặt đại khái trước nay đều không có mong quá, cho nên Long Trạch diễn ở ngỡ quen đường cũ đem Dư Cản phụ tử bốn người đưa về ra lúc sau, tự nhiên thuận Lý Thành Trương liền lưu lại ăn đốn cơm chiều. Dư Cản tuy rằng không nghĩ lưu khách, nhưng có mấy cái hải tử ở đây, hắn cũng không muốn làm quá không lễ phép sự tình. Dù sao cũng liền một bữa cơm sự tình. Hơn nữa ở dư càn trong lòng, giống long gia huynh đệ người như vậy, nhất không thiếu chính là các loại khiêu chiến tâm lý, có đôi khi ngươi phản kháng càng là kịch liệt, càng là có thể gợi lên đối phương hứng thú. Cùng với như vậy, còn không bằng không cần kích khởi đối phương hiếu thắng tâm, thuận theo tự nhiên hảo. Như vậy không đau không ngược kéo, nhất tiêu hao người sức chịu đựng, mà hắn có rất nhiều kiên nhẫn. Vườn rau nhỏ xử lý không tồi. Long trạch diễn theo dư càn phụ tử bốn người xuống xe. Liếc mắt một cái liền thấy biệt thự trong viện với rau, cùng đại đa số biệt thự hoa viên xanh hóa không giống nhau, nơi này cơ hồ sở hữu đất trống đều bị dùng để trồng rau. Lớn đến bò mãn viện tử bí đỏ, bí đao dây đằng, nhỏ đến thủy linh linh cải thìa. Bởi vì loại chủng loại tương đối nhiều, sân thổ địa cũng bị cẩn thận chia làm rất nhiều khối, nhưng ngang dọc dàn sen chi gian vẫn cứ là gọn gàng ngăn nắp. Sở hữu rau dưa nhìn qua đều là sinh cơ bừng bừng chính là lại không hiểu chồng chọn người cũng có thể nhìn ra đây là chỉ có hoa màu lão kỹ năng mới loại ra tới biệt thự trên tường đây nơi này cũng không giống bên này rất nhiều nhân gia giống nhau loại hoa giấy mà là bỏ đầy cây kim ngân hiện tại đã không phải cây kim ngân nở hoa mùa nhưng có thể là bởi vì nơi đây khí hậu nguyên nhân mơ hồ còn có thể tại xanh luôn tươi tốt diệp tùng trung nhìn thấy mấy đóa mảnh khảnh tiểu hoa là ra ra mãi mãi xử lý đi ra ra nãi nãi, Long Tiên sinh ngài không cảm thấy ngài tiêu quá thuận miệng sao? Dư càn khoẹt miệng run rẩy vài cái, xuất phát từ lễ phép trở lại. Ân, lão nhân gia làm ruộng cả đời, ở trong thành không làm điểm cái gì thực sự nhàm chán. Cũng chính là chính chúng ta ra lộng chơi mà thôi. Mặc kệ là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, như vậy thực không tồi. Long Trạch diễn quay đầu lại nhìn trầm trầm dư càn đôi mắt tán thưởng, như vậy mới càng có ra cảm giác. Ngươi đây là ở lộ ra có ý tứ gì? Dư cẩn co rún lại một chút, không thế nào muốn đi thâm nhập Long Trạch Diễn Thiển mà dễ hiểu ý tứ. Long Trạch Diễn rõ ràng nhìn Dư cẩn trốn tránh, lại là cái gì cũng chưa nói, chỉ là cười cười nói. Ta mãi mãi cùng bà ngoại trước kia cũng thích ở chính mình ra trong viện trồng rau. Ta bà ngoại ở nước ngoài còn có hai mẫu chính mình chuyên môn trồng rau vườn rau. Người khác đều không hiểu các nàng, nhưng các nàng tổng nói chính mình loại đồ vật ăn lên mới hương. Trước kia ta cũng thể hội không ra, mỗi lần nghe được các cụ già nói như vậy, còn luôn muốn phản bác. Theo tuổi lớn lên, ta cuối cùng là có thể chậm rãi thể hội, giống ta mãi mãi cùng bà ngoại cái loại này không thiếu ăn mặc người sở dĩ muốn chính mình trồng trọn, kỳ thật cũng chỉ bất quá là vì tìm kiếm cái loại cảm giác này mà thôi. Bất quá, ta cá nhân cảm thấy nếu thật thích nói, ở nông thôn có một khối chính mình mà, chậm rãi loại cũng không phải cái gì chuyện xấu. Dữ càn. Nếu ngươi thích loại này sinh hoạt, ta có thể bồi ngươi. Ách! Ha ha! Long tiên sinh, chúng ta vào nhà đi. Dư cản trinh lăng một chút, cuốn quyết xoay người đi đem biệt thự môn mở ra, sau đó dẫn đầu đi vào. Ba cái tiểu hài tử liền tính là thông minh cũng không thể hoàn toàn minh bạch đại nhân chính mình sự tình, chỉ là ngoan ngoãn đi theo. Đi theo mặt sau cùng Long Trạch diễn lúc này lại dường như vừa mới cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, bình thản lung dung vào biệt thự. Tuy rằng dư càn trụ cái này khu biệt thự, ở cái này thành thị cũng coi như là nổi danh phú hào khu, nhưng đi vào đi lúc sau lòng trạch diễn trong lòng lại lần nữa mềm nũng. Hắn biết dư càn có tiền, hơn nữa những cái đó tiền vẫn là từ phía chính mình kiếm qua khứ, nhưng hắn không nghĩ tới, ở cái này nghe nói là hạ môn sở hữu kẻ có tiền tụ tập trong đất, còn có thể nhìn đến như vậy ấm áp giản dị nơi ở dư càn ở nhà nhiên nhìn không tới một chút xa hoa. Đi vào biệt thự. Ngươi nhìn đến nhiều nhất, trừ bỏ một loại nồng đậm ấm áp ngoại, chính là ở nhà cảm giác. Ngựa ngùng, gần nhất có chút vội, trong nhà không như thế nào thu thập. Dư cản cái thứ nhất vào nhà, phòng khách một góc đôi món đồ chơi ngày thường nhìn không có gì, lúc này nhìn qua lại đặc biệt trướng mắt. Vượng, bởi vì chính mình ra rất ít tới người ngoài, cũng không có gì khách nhân yêu cầu chiêu đãi, mặc kệ là đại nhân vẫn là hài tử, ngày thường đều thực tùy ý. Chính là trong nhà đại diện tích thanh khiết, cũng là mỗi cái ba ngày thỉnh quen thuộc người vệ sinh lại đây hỗ trợ thu thập, cho nên, lúc này phòng khách vẫn là đêm qua cơm nước xong, hắn bồi bọn nhỏ chơi trường hợp. To như vậy phòng khách, cơ hồ có một phần ba diện tích bị bọn nhỏ món đồ chơi chiếm lĩnh. Đối mặt dư càn câu nệ, Long Trạch diễn lại là biểu hiện ra một bộ tự quen thuộc bộ dáng cười nói, không quan hệ. Ta không phải người ngoài. ngươi không phải người ngoài. Chẳng lẽ nơi này còn có ai là người ngoài? Long Trạch diễn nói lại lần nữa làm dư cản vô ngữ. Nghĩ lại tưởng tượng, chạy nhanh đi nấu cơm đi, an hảo đem người tiện đi. Ha ha! Long tiên sinh không chê liền hảo, như vậy đi, thời gian không còn sớm, đại gia cũng đều nói bụng, ta đi nấu cơm, Long tiên sinh có cái gì không yêu ăn sao? Không có. Long Trạch diễn tỏ vẻ chính mình thực hảo dưỡng, tùy ý liền hảo, các ngươi ngày thường ăn cái gì? ta cũng ăn cái gì? nga, hảo, dư càn gật gật đầu. theo sau không hề tâm lý gánh nặng ném xuống long trạch diễn cùng ba cái vào nhà liền đều tự tìm thích sự tình làm tiểu bằng hữu vào phòng bếp. long trạch diễn nhìn dư càn kia gấp không chờ nổi muốn tránh thoát bộ dáng, chỉ là bất đắc dĩ cười, lại không có một chút muốn rời khỏi y tứ. hắn lần này tới vốn dĩ cũng đã nghĩ kỹ rồi, liền tính là đối phương đem hắn coi như hồng thủy mánh thú hắn cũng sẽ không lại lần nữa rời đi. Vì thế xoay người, Long Trạch diễn bắt đầu học tập làm một cái hảo ba ba, đi đến ngồi ở món đồ chơi đôi biên một người chơi trí lực trò chơi nữ nhi bên người, chuẩn bị cấp nữ nhi đánh hảo quan hệ. Đến nỗi hai cái lúc này chính xem phim hoạt hình nhi tử, thực xin lỗi, kia hai cái gia tiểu tử, hắn là chuẩn bị chờ an bài hảo lúc sau, hảo hảo giáo huấn một chút. Cơm chiều, dư càn làm còn tính phong phú, có mật nước cánh gà, Nấm hương mục nhị trưng gà, bí đỏ trưng sương sườn, cá chích canh, thanh xào cải thịa, xào thập cẩm, trụm dưa chuột. Này đó đồ ăn trừ bỏ nguyên vật liệu xương sườn ngoại, mặt khác đều là xuất từ hắn không gian. Vốn dĩ bởi vì Long Trạch diễn quan hệ hắn là chuẩn bị dùng trong viện rau dưa thay thế, sợ đối phương ăn ra cái gì bất đồng tới. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, trước kia ở hiến kinh thời điểm, bởi vì Long Trạch diễn cùng Long Trạch thao thích làm đột nhiên tập kích cũng không phải không ăn qua hắn từ không gian lấy ra tới đồ ăn, nhiều nhất chính là khi đó hắn trong không gian mặt không dưỡng động vật, đại gia ăn nhiều là rau dưa. Nhưng lúc ấy long trạch diễn cùng long trạch thao đều là lấy vì hắn làm đồ ăn ăn ngon mà thôi. Lại nói trong viện rau dưa cũng là tươi quá nước suối, nếu tủ lạnh bên trong có có sẵn tài liệu, hắn cũng không cần thiết làm điều thừa đi ra ngoài trích tân, sau đó lại tẩy tẩy băng băng nhất thiết. Kỳ thật lại nói tiếp đêm nay này đó đồ ăn ở nhà bọn họ cũng coi như là giống nhau. Từ trong tay có tiền về sau, dư cản luôn muốn muốn đem ra giàn mãi mãi trước kia không ăn qua thứ tốt đều mua tới ăn, cho nên ra giàn mãi mãi ở bên này thời điểm, nhà bọn họ thái sắt so này còn phong phú, liền giang bán hạ cùng lao chung ý ỉ đều mỗi ngày tới cọ cơm. Hơn nữa đừng nhìn bọn họ ba cái tiểu hài tử chỉ có ba tuổi nhiều, tại đây một mảnh kia cũng là có tiếng tiểu tham ăn. Nhà người khác 3-4 tuổi, 4-5 tuổi tiểu hài tử. Mỗi ngày muốn cha mẹ nhọc lòng hài tử ăn cơm vấn đề. Nhà bọn họ tiểu hài tử, từ sẽ ăn cơm bắt đầu, liền không làm người nhọc lòng quá, kia tiểu hài tử dùng chén nhỏ, hiện tại đã từ lúc bắt đầu một chén nhỏ biến thành hai chén nhỏ. Muốn nói dư càn duy nhất một lần nhọc lòng bọn họ không ăn cơm, kia khả năng cũng chính là lần đầu tiên đi nhà trẻ thời điểm, nghe nói là nhà trẻ cơm quá khó ăn. Mấy cái hài tử còn học xong liên danh kháng nghị, ngay cả tiểu đậu đậu đều nước mắt lưng tròng nhìn chính mình, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Không có biện pháp giới, dư cằn ở dư mãi mãi các loại lại nhảy chung, chỉ phải mỗi ngày đem làm tốt đồ ăn đặt ở trong không gian, sau đó đến giữa trưa thời điểm, ở trung y cửa hàng bên kia lấy ra tới đưa qua đi. Mỗi lần đều là đưa đi hai đại dư ấm thùng, nếu là bình thường ba bốn tuổi hoa hoa, chính là năm người cũng là ăn không hết. Đã có thể nhà bọn họ ba cái thêm cái tiểu mập mạp là có thể nhanh nhanh ăn sạch sẽ, gặp được hoạt động nhiều một ngày, còn cứ gọi la hét không ăn no. Liên nhà trẻ lão sư đều cảm thấy này bốn cái hải tử ăn uống hảo. Đơn giản trong nhà thức ăn nhiều là xuất từ không gian, tiến hai năm tới bởi vì thức ăn chăn nuôi heo đưa ra thị trường, thịt heo bọn họ trừ bỏ ăn quê nhà mang thịt ngoại, chính là đến phụ cận thôn đi mua nông dân chính mình ra huy. Một đầu heo liên nhà bọn họ có thể ăn thượng một năm. Cơm chiều long trạch diện ăn thực vừa lòng, thỉnh thoảng phát ra tán thưởng. Cảm giác phảng phất lại về tới lúc ấy lần đầu tiên ăn đến dư càn làm cơm thời điểm. Không biết vì cái gì, mỗi lần ăn dư càn làm cơm, mặc kệ là cái gì đồ ăn, đều có thể ở ăn xong lúc sau, cảm giác ra một loại điểm mỹ dư hương. Loại cảm giác này, là ăn khác bất luận cái gì đầu bếp làm ra mỹ thực cũng không có. Long Trạch Diễn cùng Long Trạch Thao đã từng một lần cho rằng đây là bởi vì bọn họ thích Tiểu Tiền Nhi nguyên nhân. đương nhiên lúc này Long Trạch Diễn cũng là như vậy tưởng, cho nên đêm nay dư cản ra đồ ăn chú định không có còn thừa, trừ bỏ dư cản chính mình ra ba cái tiểu tham ăn thực có thể ăn ngoại. Mặt khác cơ hồ đều bị Long Trạch Diễn bao viên. Nếu là mỗi ngày đều có thể ăn đến Tiểu Tiền Nhi làm đồ ăn thì tốt rồi. Long Trạch Diễn ăn xong lúc sau như vậy cảm thán, thật mỹ vị. So với ta ăn qua trên thế giới tốt nhất đầu bếp làm được còn ăn ngon." Long Tiên Sinh bị khoa trương như vậy, Dư Cản khẽ miệng run rẩy nói. Long Trạch diễn vẻ mặt đừng đắn, "Không có khoa trương, bằng không ngươi hỏi đậu đậu tiểu bảo bối, có phải hay không đậu đậu, ba ba làm đồ ăn ăn rất ngon đúng không?" Đậu đậu chớp chớp mắt xinh đẹp ánh mắt, mỉm cười gật đầu, sau đó nhào vào Dư Cản trong lòng ngực, dùng giọng mũi cùng ngai âm thực trọng trong thanh âm phát ra ân thanh âm. Ba ba làm cơm cơm ăn ngon. Đậu đậu giống như thẹn thùng nói. Ha ha. Dư càn nâng lên nữ nhi đầu, hoan trách nói. Ngươi cái tiểu phôi đảng, mượn cơ hội ở ba ba trên người sát miệng có phải hay không? No. Không có. Đậu đậu nâng lên đầu nhỏ, các ca ca có qua. Hai cái song bảo thai vốn đang nghĩ đến trong chốc lát như thế nào chạy thoát ba ba kéo bọn hắn đi tản bộ tiêu thực, tốt hơn lâu đi chơi máy tính đâu. Ai biết nằm cũng trúng đạn. Quay đầu lại tới thời điểm, đối mặt mũi khi chỉ ra và xác nhận vẻ mặt không thể hiểu được. An qua cơm chiều, ở Long Trạch diễn kiên trì hạng, Dư Cản không thể không làm đối phương hỗ trợ thu thập một ít không mầm. Chỉ là vốn dĩ cho rằng mầm thu hảo cần phải đi đi. Kết quả đối phương lại đưa ra bồi bọn họ đi ra cửa tàn bộ. Dư Cản tưởng nói không cần, Long Trạch diễn đã một tay đem nữ nhi ôm đi dư càn này căn biệt thự cùng mặt khác biệt thự gặp nhau khá xa cũng là nhất hiểu lánh nhưng không thể nghi ngờ tại đây một lát nơi này là hoàn cảnh cùng không khí tốt nhất cho nên mỗi lần bữa sáng cũng hảo buổi tối cũng hảo khu biệt thự bên trong ăn cơm xong lão nhân gia đều thích hướng bên này đi đặc biệt là mùa hè màn đêm buông xuống lúc sau đi đến bên này nơi rửa gần núi tiêu càng là ưu tình ưu lạnh làm nhân tâm tình thoải mái bởi vì hạ môn mà chỗ phương nam Cho nên liền tính là hiện tại đã là 9 tháng hạ tuần, bên này buổi tối cũng sẽ không thực lạnh. Dư càn lôi kéo hai cái tưởng lưu nhi tử đi theo ôm nữ nhi long trạch diễn, ở nữ nhi dưới sự chỉ dẫn chậm rãi tới lui. Có gặp được tương đối hiểu biết, cũng sẽ chào hỏi một cái. Chờ ra tới lắc lư vượt qua 10 phút lúc sau, dư càn chính là không lôi kéo, hai cái song bảo thai cũng là ngốc không được, trực tiếp liền đi theo trong tiểu khu mặt hải tử hương có tập thể hình khí địa phương đi. Bên kia có vài cái bàn đu dây, tiểu hài tử buổi tối ra tới đều thích qua bên kia cấp chơi. Đương nhiên nếu là không ai đoạt, tuyệt đối không mấy cái hài tử nguyện ý đi chơi. Long trạch diễn còn cố ý qua đi cấp đậu đậu đoạt một cái, cũng ôm đậu đậu tạo nên bàn đu dây. Mỗi lần cao cao tạo nên, đều chọc lá gan đại tiểu nha đầu ha ha ha chỉ cười. Càng chọc bên cạnh cường thế song bảo thai hai người đỏ mắt ghen ghét muốn chết. May mắn Long Trạch diễn cũng không phải hoàn toàn không thích song Bảo tai, khi có khi vô còn sẽ động thủ giúp vài cái vội. Cũng công đạo bọn họ đã cao thời điểm, phải nắm chặt dây thừng. Chính là như vậy ở dư càn xem ra tuyệt đối sẽ luôn cuống tay chân dưới tình huống. Người cư nhiên còn ở chiếu cố ba cái hài tử đồng thời, phát hiện đầu đầu bên cạnh có tiểu bằng hưu ở hắn mụ mụ không ngừng đưa cao dưới tình huống. Từ bàn đu dây bay ra đi, cũng bay nhanh vụt ra đi đem người cấp tiếp trở về. Cảm ơn. Cảm ơn. Vị kia vừa mới còn ở quán Nhi tử, ở Nhi tử thuốc dục hạ không ngừng đem Hải tử đãng đến chỗ cao mâu thân lúc này thật là dọa nói năng lộn xộn, này tập thể hình địa phương nhiều làn đền xi si măng, hai tử mới 4 năm tuổi, nếu là thật té ngã, kia hậu quả thật là không thể thiết tưởng. Không có việc gì. Long Trạch diễn nhàn nhạt cười cười, khóe mắt thoáng nhìn chính mình bảo bối nữa Nhi tựa hồ cũng bị dọa tới rồi, chạy nhanh đem trong lòng ngực Hải tử đưa cho vị kia mâu thân. Xoay người giống còn ở chơi đánh đu nữ nhi bên người. Bảo bối nhi đừng sợ, tới, ba ba tiếp theo người. Cái gì? Dư Cản vốn dĩ cũng bị vừa mới kia một màn cấp dọa tới rồi, nhưng càng kinh hách chính là hiện tại Long Trạch diễn cư nhiên đứng ở bàn đu dây phía trước, chỉ huy nữ nhi, làm nữ nhi buông tay. Sau đó, dây tiếp theo, ở Dư Cản muốn xuất khẩu ngăn trở thời điểm, nhà hắn to gan lớn mật tiểu nữ nhi cư nhiên thật sự ném bàn đu dây trực tiếp bay lên. A. Ha ha. Long Trạch diễn cười lớn búng vàng ôm lấy bay ra tới Đầu Đầu. Đầu Đầu ở đống nhiên một ngốc, làm Dư Cản cho rằng nàng sẽ bị dọa khóc thời điểm, cư nhiên lại lần nữa ha ha ha sung sướng nở nụ cười. Dư Cản. Như thế nào đều là ngốc lớn mật. Nhìn xem có phải hay không không có việc gì. Long Trạch diễn cúi đầu ôn nhu nhìn Đầu Đầu nói, không sợ đi. Không sợ. Đầu đầu dương khuôn mặt nhỏ nhìn cái này nàng cảm thấy quen thuộc, lại là hôm nay lần đầu tiên thấy ba bá. Hảo, ta bảo bối nhi quả nhiên lợi hại nhất. Long trạch diện thân thân nữ nhi nhị đầu khích lệ, sau đó nhỏ giọng nói, bất quá trò chơi này chỉ có thể cùng ba bá. Bê ơi, bê ơi chơi, không thể càng người khác chơi biết không. Ân, ba ba đâu? Đầu đầu quay đầu lại nhìn xem cách đó không xa lôi kéo xong bảo thai ca ca không cho khởi đãng cao ba ba. Ha ha, ba ba cũng không được, đây là ngươi cùng ba ba, bè ơi bè ơi, trò chơi biết không? Ân, đầu đầu nghiêm túc nghĩ nghĩ, cảm thấy vừa rồi cảm giác cũng không tệ lắm, thật mạnh gật đầu, chỉ cùng ba ba chơi. Bất hòa những người khác chơi. Dư càng đứng ở nơi xa nhìn bên này một lớn một nhỏ ở thần bí giao lưu cái gì, lập tức lại đây đều, ngươi đừng dạy hư nữ nhi của ta. Ha ha, sẽ không, đầu đầu lại nghe lời. Lại ngoan, có phải hay không đầu đầu? Ân, đầu đầu nhất ngoan. Đầu đầu cười hì hì nhìn chính mình ba ba. Dư cảm thấy bên này người càng ngày càng nhiều, tựa hồ còn có người đối Long Trạch diễn đã xảy ra hứng thú, liền ý bảo Long Trạch thao bọn họ đổi cái địa phương. Long Trạch diễn quay đầu nhìn nhìn, đại khái là hắn vừa rồi thần cử, khiến cho một ít người hứng thú, cho nên rèn luyện khu bên này người nhiều lên. Tàn bộ trở về. Dư Càn cùng với ba cái tiểu gia hỏa nên nghỉ ngơi, Long Trạch Diễn tuy rằng rất muốn lưu lại, nhưng hiện tại hắn không có lưu lại lý do. May mắn lý trí cùng tự mình hiểu lấy còn ở, biết hiện tại không thể nóng vội, rốt cuộc hiện tại cùng bọn họ lần đầu tiên tương ngộ tính chất thượng liền không giống nhau. Bất quá, Long Trạch Diễn rời đi lúc sau, thực Mao liền xác định một cái hạng mục. Cái này hạng mục là hắn ở Dư Càn gia quan sát lúc sau quyết định. Nếu hắn quan sát không sai, Phỏng chừng nếu không bao lâu, Dư Càn liền phải rời đi thành thị này. Đương nhiên, hiện tại Long Trạch Diễn sẽ không biết, hắn hiện tại xác định cái này hạng mục là cỡ nào sáng suốt. Sáng suốt đến hắn có một lần anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội, cũng sáng suốt đến nhanh hơn hắn cùng Dư Càn gặp nhau tốc độ. 65 Phật chủ trách tội Chương 64 Long Trạch Diễn tử Dư Càn ra rời đi vào lúc ban đêm, Dư Càn liền nhận được Dư gia gia điện thoại. Nói là trong nhà phòng ở không sai biệt lắm thu thập hảo Hắn có thể chuẩn bị mang theo nhà bọn họ bảo bối tàng tôn tử đi trở về Nhân tiện cùng giang bán hạ nói nói Nếu là nàng nguyện ý Liền mang theo tiểu mập mạp cùng nhau trở về Lao Trung y liền là không chuẩn bị lại qua đây Người hiện tại liền một lòng một dạ nhào vào trên núi thảo dự tượng Bất quá Lao Trung y lì ý tứ là tận lực khuyên giang bán hạ cùng dư cản cùng nhau đi Hạ môn bên kia địa phương tuy hảo Nhưng Giang bán hạ một nữ nhân, còn mang theo hài tử, chờ mọi người đều đi rồi, nàng một người ở kia địa phương không cái dựa vào là không được. Dư càng minh bạch vài vị lão nhân ra đều là hảo tâm, bất quá, rốt cuộc thế nào còn muốn xem Giang bán hạ. Giang bán hạ tuy rằng không thượng quá học, nhưng mấy năm nay bằng vào lao chung y dịa dạy dỗ cùng với nàng chính mình bền gan vững chí tự học năng lực, cũng bắt được y sư tư cách chứng. Ở hạ môn tư minh khu này một mảnh cũng coi như là có chút danh tiếng. Nếu là nàng rời đi, này đó cái gọi là danh khí tự nhiên phải từ đầu đã tới. Chỉ là dư cằn như thế nào cũng không nghĩ tới trong nhà phòng ở sẽ xây dựng nhanh như vậy. Lúc trước lao ra tử cầu tới kia tòa nhà thiết kế đồ hắn cũng xem qua, thiệt tình không nhỏ. Cư nhiên chỉ dùng 4 năm tháng liền xây dựng trang hoàng hảo. Ách! Nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Bọn họ bên kia kiến phòng ở vốn dĩ liền xây dựng rất nhanh, hơn nữa lúc trước kia thiết kế đồ, nhân gia cũng không thiết kế nhiều phức tạp. Lấy hắn đối quê hương người hiểu biết, phòng trừng này cái gọi là phòng ở kiến hảo, là thật sự kiến hảo, nhưng cái gọi là trang hoàng khả năng liền khó nói, không có khả năng giống trong thành như vậy, nhiều nhất làm không hảo cũng chính là phòng ở kiến hảo. Phấn song tường sau lộng tầng vôi cao liền xong rồi. Gia cụ khẳng định đều còn không có mua. Gia gia nãi nãi hiện tại như vậy vội vã đem bọn họ kêu trở về, lớn nhất nguyên nhân không cần đoán cũng biết là, hai vợ chồng già tưởng tàng tôn tưởng điên rồi. Ai? Bất quá, nói thật ra nghĩ đến gia gia nãi nãi đối ba cái tàng tôn tử các loại cương triều, hắn liền sợ hãi. Thật sợ tương lai dưỡng ra tới chính là mấy cái bại gia tử. Như thế nào lúc trước như vậy nghiêm với yêu cầu chính mình gia gia nãi nãi, ở đối mặt tôn tử cùng tàng tôn tử tình huống khi biến hóa là lớn như vậy đâu. Nhưng mặc kệ cái gì nguyên nhân, dư càng cảm thấy, chính mình cũng là thời điểm đi trở về. Mang theo hài tử nhàn nhã ba năm, xương cốt đều nhàn nhã tô lỏng. Lại không hoạt động hoạt động đều nên thượng gì sát. Nghĩ đến trong nhà tình huống, trong lòng thật là có như vậy điểm chờ mong. Lúc trước trọng sinh trở về, tâm tâm niệm niệm nhưng chính là ở quê hương có gia gian mãi mãi địa phương cắm rễ A bên ngoài lại hảo, có thể có quê nhà hảo. 3 năm thời gian, lúc trước bao hạ vùng núi thổ nhưỡng cải tạo phương diện đã được đến phi thường tốt hiệu quả. Không nói cái khác, chỉ từ mỗi năm cây nông nghiệp thu vào liền biết. Mấy năm nay tuy rằng hắn không có tự mình chủ trì, nhưng hắn thực may mắn, lúc trước tiếp nhận kia hai gã con nhân, thế cho nên, chỉ cần chính mình kế hoạch thư thông qua Internet trở lại đi, đối phương là có thể thực tốt chấp hành. Cũng bởi vì như vậy, 3 năm tới, còn ở phát triển giai đoạn triển núi tử, chẳng những thổ nhưỡng cải tạo một năm so một năm hảo, chính là trong đất cây nông nghiệp thu vào cũng là năm nhập cũng đạt tới tiểu mười vạn. Hơn nữa mấy năm nay chậm rãi dưỡng lên gà vịt như cùng heo, thuê công nhân tiền lương đều không cần dư càn nhọc lòng. Như vậy kết quả cũng làm phía trước vẫn luôn lo lắng ra ra nãi nãi, mỗi lần trở về đều hỉ khí dương dương. Năm trước cuối năm dư gia gia cùng dư nãi nãi trở về, lại đến thời điểm còn mang theo không ít hồ đào, quả phỉ. Hạt rẻ, sơn cha cùng sơn quả táo trở, nói là trong nhà cây ăn quả đã bắt đầu kết quả. Tuy rằng lượng không nhiều lắm, nhưng này tuyệt đối là hảo hiện tượng. Phòng chứng muốn không mấy năm là có thể được mùa bán ra. Năm trước thời điểm, bởi vì cây nông nghiệp phương diện đều hoàn thiện thực hảo, dư càn lại điều đại lượng tài chính làm phó duyên hoa lục tục tìm người lộng thiết vong đem 1.500 nhiều mẫu vùng núi cấp vây quanh lên. Này thiết vong đảo không phải vì phòng người. Việc này, trước đó hắn cũng làm Phó Duyên Hoa tìm thôn trưởng nói, nếu là trong thôn hải tử thích, ở trái cây trồng chất thời điểm, nhà bọn họ cũng không ngại hải tử đi vào ăn. nay thiết vong bây lên, chủ yếu sử dụng bọn họ là vì ở trong núi bốn phía dưỡng gà, dưỡng dương, cùng với dưỡng như chuẩn bị. 2006 năm hiện tại, ở các loại thức ăn chăn nuôi nuôi nấng cầm loại, gia súc thực phẩm hướng thị trường thời điểm. Đại đa số người đã bắt đầu ý thức được nuôi thả động vật dinh dưỡng giá trị. Nghe nói trong thành mặt một ít cao cấp khách sạn ăn uống phối liệu, mệnh lệnh rõ ràng cấm phi nuôi thả gia súc cầm loại không mua. Mà bọn họ bên kia địa phương vừa vặn cũng đại, tình huống như vậy hạ, vây lên mạng đại diện tích nuôi thả là ở thích hợp bất quá. Bất quá như vậy nuôi thả ở dưỡng gà dưỡng vị tới nói, bọn họ còn phải phòng phong trồn, kia đổ vật bọn họ bên kia rất nhiều, mua hệ thời điểm. Đi ở trên đường, ở hai bên đều là rậm rạp đồng ruộng dưới tình huống. Hơn 10 phút ngươi là có thể gặp được 3-4 điều ngây ngang từ người trước mặt hiện lên đại gia hỏa. Tương đối với gà vịt rất nhiều lo lắng, Ngưu cùng Dương liền đơn giản nhiều. Ngưu hiện tại nhà bọn họ dưỡng còn không nhiều lắm, dưỡng 7-8 đầu cũng chủ yếu là dùng để cày ruộng. Rốt cuộc vùng núi quá nhiều, không dùng được máy móc, chỉ có thể dùng Ngưu. Dương Dư cản cùng Phó Duyên Hoa hai người thống nhất ý tưởng chính là dưỡng thịt dương. Ở trên núi trải qua cải tạo sau, trong núi còn có một thứ phong phú nhất, đó chính là thảo. Phía trước Phó Duyên Hoa bọn họ dưỡng hai năm dương, đó là mỗi nửa năm phải bán một lần dương, chủ yếu là dương đã phỉ không trưởng phong thịt, không mua không được a. Còn có chính là, lúc trước trong thôn vì đem mấy cái núi hoang bao đi ra ngoài, cũng vì thừa cơ tử coi tiền như rác trong tay nhiều môi điểm tiền đem núi hoang phía tây liên tiếp sông lớn đại diện tích bãi sông cũng hoa cho hắn kia bãi sông nghe nói có 100 mẫu sở dĩ bị không xếp vào cày ruộng nguyên nhân chủ yếu là kia địa phương mỗi năm đều sẽ bị thủy em không bị thủy em thời điểm một ít cây nông nghiệp cũng lớn lên không tốt dân gia liền không ai muốn bên kia địa luôn cũng thật nhiều năm hiện tại bên kia cây nông nghiệp không có nhưng quả hoang lại là che trời lấp đất mỗi năm đều phi thường phong phú đối dư cản tới nói. Tạm thời loại không được hoa màu, dưỡng một ít sẽ ăn cỏ động vật, thật là lại thích hợp bất quá. Bởi vì ba năm không về nhà, liền tính dư cần biết, hắn này một chốc cũng không có khả năng trở về, ở nhận được dư ra ra điện thoại lúc sau, vẫn cứ là kích động một đêm lăn qua lộn lại ngủ không được. Thật vất vả ngủ rồi, thiên lại sáng. Ba ba, sáng sớm hảo. Non nớt thanh âm, như là sáng sớm chim hoành anh minh giống nhau, theo phòng ngủ môn bị đẩy ra truyền tiến vào. Nô, no. sáng sớm một chút đều không tốt. Dư Cản buồn bực lôi kéo lông bị đem đầu che lại. Trong nhà có tiểu hài tử người có phải hay không đều giống hắn giống nhau khổ a. Vì cái gì muốn sớm như vậy? Mới 6 giờ nhiều a. Các ngươi liền không thể vãn khởi trong chốc lát. Ngủ nướng gì đó, bọn nhỏ không phải đều thích sao? Ít nhất hắn khi còn nhỏ liền rất thích. Ba ba, ba ba, ngươi không thoải mái sao? Tiểu Đậu Đậu lo lắng hướng dư càng mép dường chạy, mặt sau song song bảo thai, vừa nghe muội muội nói ba ba không thoải mái, sửng sốt một chút, cũng vây quanh lại đây. Đại gia cùng nhau động thủ, cùng nhau xả dư càng chăn, trong miệng còn kêu kêu quát quát kêu. Ba ba, ba ba, dư càng, thoát, ta không nghĩ đương các ngươi bà a. Liền lúc này, thật không nghĩ á hắn. Vẫn là ra ra nãi nãi ở hảo, ít nhất buổi sáng thời điểm. Đám tiểu tử này đều sẽ không tới tìm hắn. Hoắc. Dư Càn một cái xoay người ngồi dậy tới. Hồ một khuôn mặt trừng mắt ba cái tiểu giả hỏa. Không chuẩn hô. Ba ba tiểu đậu đậu thực ủy khuất nhìn nàng ba ba, đương nhiên, nếu ngươi nhìn kỹ nói, nhất định sẽ phát hiện nàng trong ánh mắt tiểu giả hoạt. Ai? Buổi sáng muốn ăn cái gì a các ngươi? Không có biện pháp, đối mặt ba cái hải tử quay tròn đôi mắt, đầu hàng chỉ có thể là hắn. Đầu đầu chớp chớp đôi mắt, ngựa đầu nhìn lười biếng ba ba, muốn ăn trứng gà bánh. Nga. Cái này không thành vấn đề. Dù sao phía trước nhiều làm, còn ở không gian, lấy ra tới là có thể ăn, chuyển xem hai cái nhi tử, các ngươi hai cái đâu. Ba ba, sáng sớm có thể ăn đùi gà sao? Thiếu ngư nhi nghiêm túc dò hỏi. Dư cản không nói chuyện, chờ đại ngư nhi nói. Kết quả. Tên tiểu tử thúi này nhìn nhìn tiểu ngư nhi cư nhiên trực tiếp gật đầu, bất hiếu cùng hắn nói chuyện. Tính. Sáng sớm có sữa bò, sang trứng gà bánh, salad hoa quả, nấu trứng gà, nước trái cây, trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Không đùi gà. Mặt khác tùy tiện tuyển. Liên biết. Tiểu ngư nhi đô khởi cái miệng nhỏ, kia sang bên trong là cái gì? Ân, đại khái là thịt bò đi. Dư Càn gãi gãi lộn xộn đầu tóc tưởng, bởi vì có không gian, hắn mỗi lần làm đồ ăn thời điểm, đều thích nhiều làm một ít phóng. Hiện tại bên trong Sang Nguix phòng trừng có vài loại, bất quá, phòng trừng cũng có thịt gà. Trong chốc lát nhìn xem. Nga. Tuy rằng không hài lòng, nhưng có thịt gà là được. Tiểu Ngư Nhi hướng Đại Ngư Nhi gật gật đầu. Các ngươi rửa mặt không có. Dư Càn liếc mắt một cái đảo qua ba cái hải tử. Tiểu đầu đầu đầu tóc còn không có sờ cái này không có việc gì, trong chốc lát hắn cấp trải vướt thuận thì tốt rồi. Đại ngư nhi tiểu ngư nhi nghe được như vậy hỏi, lại là đồng thời phóng ra ra khinh bỉ ánh mắt. Đến, không cần phải nói. Hảo, các ngươi đi ra ngoài chơi, một lát liền cấp chuẩn bị bữa sáng. Bởi vì không ngủ hảo, rơi giường thời điểm cảm giác cả người lười biếng, uống lên một bát lớn linh tuyển thủy, mới rốt cuộc khôi phục lại. Tiếp theo liền đi hầu hạ nhà bọn họ công tử tiểu thư. Nữ nhi một chén trứng gà bánh thì tốt rồi, lại nhiều sữa dê liền uống không được. Hai cái tiểu tử, một người một cái đuổi gà hamburger. Vốn dĩ cho rằng sang có thịt gà, kết quả đã không có. Khả năng phía trước làm đều bị hai cái tiểu tử ăn sạch. Nhưng thật ra lần trước cấp mấy tiểu tử kia bắt trước mẹ đồ nạn làm đuổi gà hamburger còn có dư lại mấy cái. Chính mình bữa sáng. Đương nhiên là kiểu Trung Quốc chứng vịt bắt thảo thịt nạc cháo thêm đồ ăn bánh bao. Ba ba, ngày hôm qua nhà của chúng ta sẽ không khai trở về, hôm nay chúng ta muốn ngồi cái gì đi trường học A. Đã ở bên ngoài chạy một vòng trở về ăn cơm đại ngư nhi quan tâm dò hỏi. Dư cản một bên cầm khăn lông ướp cấp hải tử, từng bước từng bước sát móng bước, một bên nói, đi đường, đi đường. tiểu ngư nhi kinh ngạc, ba ba, đi đường hảo xa. Vạn nhất bọn họ đi mệt làm sao bây giờ. Ba ba mỗi lần đều thích ôm đầu đầu. ân Kia nếu không thế nào. Dư càn vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Ba ba, nếu không chúng ta kêu taxi đi. Tiểu ngư nhi chớp chớp đôi mắt nói. Nhà trẻ tiểu bằng hưu nói. Buổi sáng muốn tới không kịp thời điểm. Bọn họ ba ba mụ mụ liền cấp đánh. Dư càn lột một cái trứng gà. Cười nói, đánh thức quý, nhi tử. Ba ba hiện tại hảo nghèo. Chẳng lẽ ngươi không biết? Phòng trưng tháng sau bắt đầu, ba ba khả năng liền các ngươi học phí cũng chưa biện pháp chi trả. Các ngươi ba cái, hải, đều chuẩn bị về nhà tới buổi ba ba đi. o oh. không thể đi học. Ba cái đại bánh bao kinh ngạc mở to tầm mắt. Tiểu đậu đậu trong đầu bắt đầu hảo tưởng nàng muốn biến thành đáng thương tiểu khất cái. Mà lớn nhỏ con cá còn lại là thiếu chút nữa không hưng phấn nhảy dựng lên. Thật tốt quá. Bọn họ không cần đi học. Bất quá, vì bảo hiểm khởi kiến, bọn họ cảm thấy vẫn là muốn xác định một chút. Vì thế, Tiểu Ngư Nhi thật cẩn thận mở miệng, ba ba, là, là thật vậy trang. Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ ở nhà bồi ba ba? Không, ta cùng ca ca thích nhất ở nhà bồi ba ba. Tiểu Ngư Nhi nói, quay đầu lại hướng Đại Ngư Nhi, ca ca ngươi nói có phải hay không? Ơn! Đại Ngư Nhi cẩn thận gật đầu. Dư càng đem lột tốt trứng gà chia làm hai phần Lòng đỏ trứng để lại cho chính mình, lòng trắng trứng cấp nữ nhi. Kết quả vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy tiểu nhi tử trong ánh mắt che giấu không được hương phấn. Đến, hắn đều quên mất, chính mình hai cái nhi tử nhất hy vọng khả năng chính là không đi cái kia bọn họ cho rằng hủy bỏ hấu trĩ nhà trẻ. Hắn này không phải đụng vào họng súng thượng sao. Ăn qua cơm sáng, dư cản lãnh ba cái hài tử, mới vừa đi ra đại môn, liền thấy sân cửa dừng lại một chiếc màu đen việt dã. Nhà ai xe, như thế nào đỉnh đến nhà bọn họ cửa. Dư cản phóng phát ra nghi hoặc, liền thấy cửa chiếc xe kia cửa sổ xe mở ra. Buổi sáng tốt lành. Long Trạch diễn tinh thần phấn chấn mặt từ cửa sổ xe mặt sau lộ ra tới. Đây là chơi nào vừa ra. Nôn tình kịch quá mức đi. Buổi sáng lên thời điểm nghĩ đến ngươi xe không ở gà ra, phỏng trừng ngày hôm qua không khai trở về. Long Trạch diễn từ trên xe xuống dưới, đi vào sân. May mắn vừa mới bảo an dễ nói chuyện, bằng không ta phỏng trường đến ở tiểu khu cửa đợi. Kỳ thật ngươi không cần như vậy phiền toái, Này không tính phiền toái. Long trạch diễn cười cười, liếc mắt một cái đảo qua mấy tiểu tử kia, đầu đầu bà bối, buổi sáng tốt lành. Bà bá, bê ơi bê ơi, buổi sáng tốt lành. Đầu đầu trong chi nhớ không tồi, còn nhớ rõ đêm qua Long trạch diễn giáo nàng. Sau đó nghe được đầu đầu xưng hô. Long Trạch Diễn một cái không nhịn xuống liền đem đậu đậu cấp bế lên tới. Thằng hô bảo bối nhi không nói, còn mang hôn môi. Đáng tiếc đối mặt Long Trạch Diễn hưng phấn, dư cản là một chút cao hứng cũng không có. Hôn đàn này. Nhưng trong lúc nhất thời trước mặt có ba cái hài tử, hắn lại ngượng ngùng phát tác. Hai cái đại bà bối, buổi sáng tốt lành. Đại bà bối. Lớn nhỏ con cá ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Đỏ mặt lên. Thấy như vậy một màn dư càn tối tăm. Tại sao lại như vậy? Hai cái da tiểu tử cư nhiên mặt đỏ. Long trạch diễn tên hỗn đả này cư nhiên thu mua con của hắn. Thật vất vả chờ Long trạch diễn buồn nôn xong, lên xe. Long trạch diễn lại lấy ra hắn sáng sớm mua, còn mang theo nhiệt khí các loại bánh kem hối lộ ba cái tiểu bằng hưu. Đối mặt các loại xinh đẹp bánh kem, lại là quen thuộc người cấp. Ba cái tiểu gia hỏa không cần dư càn đồng ý, liền phi thường nghệ tình một người một cái ăn lên liền tính phía trước bọn họ đều đã ăn no. Đem hải tử đưa đến nhà trẻ. Nghĩ vừa mới một người ăn như vậy một khối to bánh kem, đừng nghị chứ, dư càn trang làm từ ba lô lấy đồ vật bộ dáng, lấy ra một hộp dâu tây, nói cho ba cái tiểu gia hỏa tiến phòng học lại ăn, phải nhớ đến cấp tiểu mập mạp cũng phân một ít. Ba cái tiểu bằng hữu đều thích ăn trái cây, đặc biệt là ba ba cấp trái cây, tốt nhất ăn. Thật mạnh gật đầu. Sau đó từ đại ngư nhi ôm trái cây hộ, ngoan ngoãn giống thường lui tới giống nhau tay cầm tay rất hài hòa đi vào nhà trẻ sân. Nhìn ba cái hải tử vào sân, vào phòng học, dư càn xoay người. Long tiên sinh, ngươi không dùng tới ban sao. Người này như thế nào còn không đi. Long chạch diễn lịch duyệt phong phú, sao có thể nhìn không ra dư càn lệnh đuổi khách, nhưng hắn đây là tới truy người, tự nhiên không thể liền như vậy đi rồi. Cười cười, nói, ta gần nhất nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ngay như vậy đại tập đoàn, còn có thể có nghỉ ngơi thiên. hắn kiếp trước chính là nghe nói nhiều ít công trạng tốt đại tập đoàn tổng tài, không nói cùng chu tổng lý giống nhau trăm công ngàn việc, kia cũng là một năm 365 thiên, có 364 ở công tác. Đi nơi nào, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Không cần, ta tùy tiện đi một chút. Ta đây bồi ngươi. Giữ càn, kỳ thật không cần. Trong chốc lát ta còn muốn đi chùa miếu đi một chút. Có ngài như vậy có lực ảnh hưởng nhân vật đi theo, đến nơi nào đều áp lực phi thường. Chùa miếu a Long trạch diễn nhướng mày cười nói, lớn như vậy, ta thật đúng là chưa đi đến quá vài lần chùa miếu, bên này Nam Phổ đã tự nghe nói rất có danh. Tiểu tiên nhi có thể cho ta làm thứ hướng dẫn du lịch sao? Hướng dẫn du lịch gì đó, chỉ có ngài nguyện ý, có rất nhiều người nguyện ý cho ngươi làm. Dư cằn ở trong lòng. Trên mặt lại đạm cười nói, ngươi đi chùa miếu, ngươi không phải anh tịch người hoa sao. Ngươi tin Phật, chùa miếu cũng không phải chỉ có tin Phật nhân tài đi. Long trạch diễn tỏ vẻ, hơn nữa ta không có gì thờ phụng muốn nói thờ phụng nói, ta chỉ tin ta chính mình. Tính, dư cản từ bỏ dãy ruột, trước mắt người này hôm nay nhìn dáng vẻ là không dễ dàng ném xuống, dù sao mười một thời điểm muốn đi. Đến lúc đó đại gia liền lại lần nữa chân trời góc biển. Dư cản chính mình kỳ thật cũng không có gì thờ phụng, Nhưng vì trong nhà ba cái hài tử, hắn vẫn là dựa theo gia gia nãi nãi ý tứ, một năm lựa chọn hai tháng mùng một mười lăm đi trong miếu tôn thờ một chút. Không nói quên nhiều ít dầu mẹ tiền, mang chút trái cây lăng hoa, khẩn cầu người nhà bình an, nữ nhi lớn lên càng ngày càng xinh đẹp là khẳng định. Hôm nay tuy rằng không phải mùng một, cũng không phải mười lăm, nhưng chờ đến sau mùng một hoặc là mười lăm còn cần thời gian rất lâu. Mà hắn thực mô liền phải rời đi nơi này, liền nhìn không có việc gì đi chùa miếu đi dạo đi. Nếu Phật chủ thật sự có linh nói, phù hộ nhà bọn họ thời gian dài như vậy, hắn rời đi cũng đến đi báo cho một tiếng không phải. Bởi vậy tiến chùa miếu trước, hắn ở cửa hàng bán hoa mua hai rổ hoa tươi. Phải dùng trái cây liền tính, tuy rằng hắn không thế nào thờ phụng, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy, dùng trong không gian mang theo linh khí trái cây, phỏng trường Phật chủ sẽ càng thích sau đó bởi vì thích nói không chừng liền đối hắn hải tử nhiều một chút phù hộ long trạch diễn nói là đi tham quan thật sự cũng chỉ là đi theo nhiều nhất dư càn mua lăng hoa nhân gia hỗ trợ để đề dư càn đi mua hương thời điểm hỏi người muốn hay không nhân gia cũng là một bộ đạm nhiên bộ dáng còn nói cái gì ngươi thượng liền hảo dư càn ngẫm lại phỏng chừng gia hỏa này ở nước ngoài ngốc thời gian dài đối kia cái gì sật cơ đốc tương đối quen thuộc một ít Đối bọn nghiêm quốc nội lớn nhỏ Phật còn thực xa lạ Không dân hương cũng không quan hệ Trong chốc lát đi vào Dũng hắn nhiều quên 10 đồng tiền cầu Phật Chủ đặc xá tiểu tử này vô tội Dựa theo lần đầu tiên tới Thời điểm đại hòa thượng trì điểm Dư càng thân thủ đem lăng hoa bãi Ở bàn thờ thượng tác dụng hai bên Sau đó lại lợi dụng ba lô quá độ Lấy ra 10 cái lại đại lại hồng quả táo Bãi ở bàn thờ trái cây bàn Vốn dĩ này bãi trái cây sự tình Là có tiểu hòa thượng hỗ trợ. Nhưng từ có một lần đại hòa thượng nhìn chính mình trái cây lúc sau, sẽ không bao giờ nữa làm tiểu hòa thượng hỗ trợ. Dư Càn tư tâm cho rằng, có phải hay không kia đại hòa thượng nhìn ra cái gì. Nhưng mỗi lần xem nhân ra thời điểm, nhân ra đều ở mỉm cười. Không giống như là nhìn ra tới, cũng không giống như là không thấy ra. Bởi vì Dư Càn lấy ra quả táo đại, năm cái quả táo mang lên đi, luôn là có thể vượt qua mâm đựng trái cây. Cũng làm rất nhiều khách hành hương nhìn đến thời điểm hâm mộ không thôi, còn có người nhiều lần dò hỏi này quả táo là ở nơi nào mua, như thế nào lại đẹp lại đại còn lại hương. Đừng nói bọn họ, phòng trừng Phật chủ ngửi được này hương vị đều nên thèm. Dọn xong mâm đựng trái cây, Dư Càn bắt đầu thành kính bái Phật, đại điểm chùa miếu bên trong Phật luôn là tương đối nhiều. Ngày thường Dư Càn cũng liền đem yêu cầu đã bái đã bái. Hôm nay hắn chuẩn bị tới cái mọi mặt chú đáo. Tới hạ môn thời gian dài như vậy, chùa miếu chuyển động nhiều như vậy thứ, hắn này vẫn là lần đầu tiên có ý nghĩ như vậy. Cho nên, cũng có thể là thực sự có có Phật chủ trách tội hắn trước kia không đi bái tế, này không, thật vất vả đem sở hữu Phật chủ bái xong, có điểm đầu góc chóng váng thời điểm dư cản, ở một tòa cũng không biết là phù hộ gì đó Phật chủ miếu trước, cắm xong cuối cùng một chi hương xoay người rời đi thời điểm bị một cái không biết nơi nào chạy tới năm sáu tuổi béo tiểu tử trực tiếp đánh ngã ở sau lưng thắp gương dùng đỉnh thượng. kia đỉnh là trường kỳ dùng để thắp gương, bản thân cồng kênh rắn chắc, ngay cả mặt trên phủ điêu đổ án, cũng bởi vì quanh năm suốt tháng khói bụi bao trùm mà xem không phải rất rõ ràng. Dư Càn vốn dĩ cho rằng liền tính là đụng phải cũng không có gì. Nhưng trong nháy mắt kia, sau eo tiếp xúc thời điểm, chỉ cảm thấy một trận lửa đốt đau đớn, giống như muốn đem hắn toàn bộ eo cấp thiêu đoạn thừa mà nếu không phải bên người Long Trạch diễn tay chân mau một tay đem hắn kéo trở về hắn phỏng tưởng chính mình nhất định sẽ thực không hình tượng kêu to ra tiếng thế nào Long Trạch diễn nhìn dư càn đột nhiên trắng bệch sắc mặt đau lòng không được dư càn cắn chặt răng vẫn cứ nhịn không được liên thủ cũng không dám đi sờ hắn sau eo rất đau rất đau Long Trạch diễn nhìn xem chung quanh cái kia vừa mới đâm người Tiểu Hải tử đã chạy xa, cũng không biết là nơi nào tới giá tiểu tử. Nhưng cùng một cái tiểu hải tử so đo là không chiếm được cái gì tiện nghi, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Anh không như vậy khoa trương đi. Dư Cản tưởng nói, chính là sao eo thật sự rất đau. 66 quỷ dị. Chương 65. Anh không như vậy khoa trương đi. Dư Cản tưởng nói, chính là sao eo thật sự rất đau. Chính là này sẽ đã không đi kia đồ vật tiếp xúc, cảm giác động một chút. Không nói toàn bộ sau heo xương cổ sống giống như muốn đoạn tựa mà, chính là liên tiếp sau eo toàn bộ ở chỗ trong bụng nhỏ cũng đi theo đau, cảm giác hình như là có thứ gì ở bên trong xé rách giống nhau. Hai chân lúc này là hoàn toàn mềm. Nếu không phải Long Trạch Diễn lúc này ôm hắn, hắn dám nói, hắn có thể trực tiếp bỏ trên mặt đất, có lẽ như vậy hẳn là còn thoải mái một chút. Chúng ta đi bệnh viện. Long Trạch Diễn lặp lại muốn đem người bế lên tới. Ngươi, ngươi Ngươi đừng núp nhích. Long Trạch diễn vừa định đem dư càn bế lên tới, đã bị dư càn mang theo khóc gầm thanh âm ngăn lại. Đừng, đừng núp nhích, thật sự, đừng núp nhích, ta hiện tại, rất đau. Hô a. này rốt cuộc là cái gì thay bay vạ gió. Dư càn nương long Trạch diễn thân thể đứng thẳng, vì phòng ngừa chính mình đau kêu ra tới, chỉ có thể cắn long Trạch diễn trước ngực câu phục. Lúc này còn quản nơi đó dơ không dơ, chỉ cần có thể giảm bớt đau đớn thì tốt rồi. Long Trạch Diễn nhìn đến không dư can mặt, nhưng hắn có thể cảm giác được trong lòng ngực người run rẩy. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Long Trạch Diễn sốt ruột, lại không hề dám động một chút, sợ hãi chính mình một không cẩn thận làm trong lòng ngực người càng khó chịu. Nhưng chẳng lẽ liền như vậy đứng? Nhìn về phía lấy ra dư can vừa mới đụng vào địa phương, bên kia liền một cái tháp hương dùng phương đỉnh. Phía trước tương đối bởi vì hương cho nguyên nhân dơ nhìn không thấy mặt trên đồ án. Hiện tại trải qua dư cản vừa mới như vậy va chạm, kia đỉnh mặt hướng bọn họ bên này nhưng thật ra sạch sẽ một ít. Hiện tại có thể rõ ràng thấy kia mặt trên điêu khắc là một cái du long. Mà dư cản vừa mới đâm địa phương, đại khái chính là kia long lao ra đỉnh ngoại long đầu, bất quá, mặc danh, long trạch diễn cảm thấy kia long đầu nhìn qua có điểm quái gì. Hướng bên cạnh địa phương khác nhìn xem, rốt cuộc ở nào đó điêu khắc song long hí châu địa phương tìm được quái gì cảm giác nguyên nhân. Đúng rồi. Long trạch diễn bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được cảm thấy kia dương miệng long có điểm lốc Nguyên lai là giống nhau như vậy trường miệng long, trong miệng đều có long châu chỉ là này chỉ long trong miệng cư nhiên cái gì đều không có. Quá kỳ quái. Vẫn là nói như vậy điêu khắc vốn dĩ chính là như vậy. Long trạch diễn hư mễ con mắt, nhìn chầm chầm kia nhìn như điêu khắc uy vũ khí phách, củ hấu rõ ràng long đầu một lát, không có tìm được đáp án. Long, Long trạch diễn. Hảo một chút sao? Giúp, giúp ta đem trong bao ly nước lấy ra tới. Dư cản cố hết sức nói, hắn nguyên bản cho rằng hòa hoãn một chút liền sẽ hảo, ai biết, trên eo đau cảm thật là một chút cũng chưa theo thời gian sói mòn cấp giảm bớt. Này thực sự có điểm quái gì? Dư cản suy đoán có phải hay không vừa mới kia đỉnh đột ra địa phương quá bén nhọn, lập tức đem hắn xương cổ sống cấp đỉnh chặt đứt. Muốn thật nói vậy. Dư Càn không dám tưởng tượng, hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ cách tự cứu. Nghiến răng nghiến lợi cố nén trụ, làm long Trạch diễn đem treo ở bên phải trên vai ba lô bắt lấy tới. Thật vất vả chờ long Trạch diễn đem thủy lấy ra tới, dư Càn cẩn thận uống lên hai khẩu. Chỉ là giống như không được, cảm giác thủy chỉ là tới rồi dạ dày, làm hắn thân thể có tinh thần, nhưng đến không được bụng nhỏ. Phía sau lưng cùng bụng nhỏ vẫn như cũ đau hắn tưởng trực tiếp đi tìm chết tính. Ngươi! Ngươi có thể hay không giúp một chút, cho ta trên eo đảo điểm nước. Yêu cầu này nghe tới thật là quỷ dị, nhưng Dư Càn hiện tại cũng quản không được như vậy nhiều. Long Trạch diễn lúc này đã có thể nhìn Dư Càn mặt, cho nên hắn có chút hối hận, vừa mới không bắt được kia người gây họa tiểu hải tử. Như thế nào có thể ở công chúng trường hợp như thế nào lô mãng? Bất quá, Long Trạch diễn tuy rằng biết Dư Càn cái này đề nghị có điểm quái dị, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Chỉ nghĩ dư càng khẳng định là bị đâm thương địa phương khó chịu, mà này thủy lạnh lạnh, tưới thượng một ít muốn nhìn một chút có thể hay không giảm bớt. Long trạch diện ôm dư càng cẩn thận làm theo, nhưng cái đó nguyên bản còn cảm thấy này hai người có điểm quái dị du khách, thậm chí còn có người nói thầm này hai người đổi phong bại tục gì đó, lúc này cũng phát hiện không thích hợp. Bởi vì mọi người đều thấy, bị long trạch diện nhấc lên dư càng quần áo hạ màu tím đen một tảng lớn máu bầm. Người mù cũng biết là đâm bị thương, như vậy đại một mảnh máu bầm, nhìn liền cảm thấy eo đau. Thoải mái một chút sao? Long Trạch diễn lúc này cũng là đau lòng không được, vừa mới hắn còn tưởng rằng thật là tiểu thương, hiện tại nhìn đến miệng vết thương phạm vi cùng nhăn sắc, trong lòng lệ khí quả thực áp đều áp không được. Nếu không phải phòng trường đến trong lòng lực người, hắn thật muốn lập tức gọi người tìm được kia hải tử cha mẹ ra tới. Ân. Dư Càn không biết chính mình thương rốt cuộc là thế nào, nhưng rót linh tuyển thủy sau, sau eo thật là thoải mái nhiều. Ngươi, ngươi lại nhiều tới một chút. Hảo, Long Trạch diễn không dám chần chờ, lại nhiều lửa giận, cũng đỉnh không được Dư Càn cảm thụ. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Dư Càn có thể thoải mái một chút, sau đó chạy nhanh đem người mang ra chùa Miếu, đi bệnh viện nhìn xem. Thật lâu sau. Ở có hảo tâm người dò hỏi bọn họ có phải hay không yêu cầu đánh 120 thời điểm, dư càn rốt cuộc cảm giác được bụng cùng eo đều không phải như vậy đâu. Tới quá Linh tuyển thủy lúc sau, sau eo cùng bụng nhỏ chỉ cảm thấy ấm áp dễ chịu một mảnh. Cảm ơn. Eo cùng bụng thoải mái, trên đùi cũng có sức lực. Long trạch diễn nhìn sắc mặt tựa hồ thật sự hảo một ít dư càn cũng nhẹ nhàng thở ra, bất quá bệnh viện là nhất định phải đi. Dư cản sao eo bàn tay đại một mảnh màu tím đen quá dò người, không đi bệnh viện trụ phiến tử, hắn không niên tâm. Ngươi không có việc gì liền hảo. Long Trạch diễn không dám dùng sức, chỉ là nhẹ nhàng ôm một cái dư cản. Ta hiện tại bối ngươi đi ra ngoài, chúng ta đi bệnh viện nhìn xem. Long Trạch diễn ánh mắt là chân thật đáng tin. Dư cản tuy rằng tưởng cự tuyệt, nhưng nghĩ đến vừa rồi kêu tê tâm liệt phế đau, cũng không dám đại ý, liền nhận Long Trạch diễn ăn bài. A Di Đà Phật, Long Trạch Diễn cóng dư càn đi qua Đại Hùng Bảo Điện, hướng cửa mở khẩu thời điểm, bọn họ không nhìn thấy. ở Đại Hùng Bảo Điện cửa, một cái Đại Hòa Thượng mang theo hai cái Tiểu Hòa Thượng, đối với bọn họ lập tức phương hướng khen ngợi Phật hiệu, nhìn theo hai người, thẳng đến hai người đi ra chùa miếu. Chúng ta không đi bệnh viện. Ra tới chùa miếu lúc sau, dư càn liền cùng cóng hắn Long Trạch Diễn nói, đến Trung Y Lễ quán đi, bên kia cũng có cái gì có thể kiểm tra. Long Trạch Diễn trần chờ sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là lựa chọn dư cản nói địa phương. Tuy rằng hắn thực lo lắng dư cản, nhưng cũng biết dư cản băn khoăn. Hơn nữa hắn hiện tại bộ dáng, chỉ cần nhận thức Long Trạch Thao, phỏng chừng liền sẽ lưu tâm. Nghe ngươi, nếu là không được, ta mang ngươi đi tư nhân ý y liệu liệu sở kiểm tra. Ân. Dư cản đáp lại, sau đó đem mặt trực tiếp để ở Long Trạch Diễn trên lưng. Ai? Tuy rằng hôm nay không phải cuối tuần tiên nhưng dư càn lại là lần đầu tiên phát hiện, nơi này người thật sự rất nhiều a Càng buôn bực thời điểm, bọn họ như vậy có ống, tỷ lệ quay đầu tuyệt đối trăm phần trăm. Chú ý ghi viện cùng Nam Phổ đạt tự khoảng cách rất gần, nhưng bởi vì Long Trạch diễn lựa chọn chính là bên cạnh công viên Trung Đường Mòn, Đông Quải Tây Quải ít nhất cũng có thể có cái 300-400 mét, liền dư càn thân cao, nhìn thực gầy, người bình thường muốn thật công đi, phòng trường cũng quá sức. Cũng liền Long Trạch diễn như vậy trường kỳ rèn luyện, lại thường thường thoán diễn Long Trạch thao cái kia võ tướng mới có thể như vậy nhẹ nhàng. Không sai biệt lắm 10 phút, Long Trạch diễn rốt cuộc mang theo dư cản tới rồi trung ý để cửa hàng. Phía trước cha dư cản tình huống thời điểm, Long Trạch diễn cũng đã đã biết bên này, tính lên cũng đã tới rất nhiều lần. Lần này lại là lần đầu tiên tiến vào Ai? Ngài hảo. Chú ý cửa hàng vừa làm vừa học tiểu muội chợt thấy một cái lại cao lại đại, xoáy khí mê người nam nhân vào trong tiệm, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, liền ngay thường nhất lênh lợi đầu lưỡi đều đi theo thắt. Dư Cản Giấu ở long trạch diễn sau lưng, nghe được vừa làm vừa học tiểu muội thanh âm, suy yếu cười cười, "Tiểu viên, bán hạ tỷ đâu?" "A, là Căn ca." Bị Têu tiểu viên nữ hải ngay từ đầu liền thấy cao lớn nam nhân có một người. Lại không nghĩ rằng bối chính là trong tiệm học đồ dư càn, bán hạ tỷ ở trần mãi mãi kiểm tra thân thể. can ca ngươi làm sao vậy? Nga! Không có việc gì, chính là loại eo. Dư càn lên tiếng, lại kéo kéo long trạch diễn quần áo, ngươi đem ta buông xuống. Long trạch diễn gật đầu, nhìn xem chung quanh, tìm được rồi cao ghế, chậm rãi đem dư càn đi xuống phóng. Tiểu viên muốn lại đây nữa, lại bị long trạch diễn trực tiếp phất tay ngăn. Có thể ngồi sao? Long chạch diễn đem người buông xuống, không có trực tiếp buông tay. Dư càn vốn dĩ cũng tưởng thử ngồi, nhưng eo mới chầm xuống, liền cảm thấy càng muốn rớt tựa mà, toét miệng, lại thành thật đứng lên. Không được, ta còn là đứng đi. Càng ca ngươi không sao chứ. Tiểu viên nhìn dư càn sắc mặt, không giống như là chàng, lại nhìn xem đỡ dư càn nam nhân, trong lòng cân nhắc, chẳng lẽ là người nam nhân này đông. Ta không có việc gì, trong chốc lát làm bán hạ tỷ cấp nhìn xem. Dư Càn ngoài miệng nói như vậy, nhưng mày nhưng vẫn nhăn. Vừa thấy liền biết không phải không có việc gì bộ dáng. Long Trạch Diễn nhìn như vậy Dư Càn, đau lòng không được. Nhưng cũng chỉ có thể chờ một lát bên này bác sĩ kiểm tra xong lúc sau, lại nói mặc khác. Vừa làm vừa học sinh, tiểu viên thấy Dư Càn nói chuyện thực cố hết sức, mà nam nhân lại không có muốn nói lời nói ý tứ, ngay cả vội cấp hai người đổ nước. Ở nàng đổ nước trên đường, Giang bán hạ cũng kéo một cái lao thái thái tử trong gian đi ra Hào đi Khả năng cùng Long Trạch Diễn so sánh với Ở đây mọi người tồn tại cảm đều quá thấp Cho nên Giang bán hạ cùng kia lao thái thái vừa ra tới Cũng là liếc mắt một cái liền chú ý tới trong phòng lại cao lại đại khí thế bức nhân Long Trạch Diễn Vị này chính là Đại gia chú ý xong Long Trạch Diễn Mới bắt đầu chú ý những người khác Thấy Long Trạch Diễn đôi tay đỡ dư càn liền trực tiếp người này là dư càn nhận thức ta bằng hữu dư càn nói đơn giản giang bán hạ lúc này cũng nhìn thấy dư càn không có gì tinh thần bộ dáng quan tâm nói tiểu dư ngươi làm sao vậy a dư càn cười khẽ hai tiếng vừa mới ở chùa miếu bị người đụng phải một chút không biết đụng phải cái gì hiện tại toàn bộ eo cảm thấy muốn chặt đứt giống nhau nghe được dư càn nói eo càng muốn chặt đứt giống nhau long trạch diễn mày nhân lại Rất nghiêm trọng! Giang bán hạ một bên nói, một bên năm đã đi tới, ở nàng tưởng hiện trường kiểm tra dư càn trên eo tình huống thời điểm, long Trạch diễn đã trước nàng một bước đem dư càn áo sơ mi cấp sốc lên. a. Giang bán hạ hoảng sợ, ngươi đây là đụng vào cái gì thượng? Liên thắp hương kia đỉnh! Dư càn có chút giờ khóc giờ cười, hiện tại không cần xem hắn cũng có thể phỏng trừng chính mình bên kia nhìn qua khẳng định thực doan người. Bàng không vừa mới ở chùa Triển Long trạch diễn cũng sẽ không lập tức gáp xuất thấp, hiện tại lại xem Giang bán hạ bộ dáng Đến! Nay thật là hai bay vạ gió, phòng trừng lao Phật ra kia sẽ là ghét bỏ ta thiêu hương quá ít. Dư Càn một câu đem trong phòng mấy người phụ nhân độ cười. Có Phật giáo tín ngưỡng trần nãi nãi, cũng là trong miếu khách quen, tự nhiên biết Dư Càn có đi chùa miếu cung phụng, tự nhiên không tin Dư Càn lời này, chỉ nói đây là Phật chủ điểm hóa còn làm Giang bán hạ chạy nhanh cấp Dư Càn nhìn xem. Hành, kia Trần mãi mãi ngài đi thong thả, ta chạy nhanh cho hắn nhìn xem, tiểu tử này thật là lỗ mãng. Đi thứ trong miếu còn lộng cái thương trở về. Giang bán hạ nói giỡn. Chờ Trần mãi mãi bị tiểu viên tiễn đi, Dư Càn đã bị Long Trạch Diễn đưa đến trong phòng đi, Giang bán hạ cũng đi theo đi vào. Vốn dĩ Giang bán hạ là tưởng thỉnh Long Trạch Diễn ở Dư Càn nằm hảo liền đi ra ngoài. Nhưng người ta long ra đại ca mày trực tiếp một túc, trực tiếp liền kéo chương ghế, đạm cười khí thế lộ ra ngoài ngồi ở bên kia. Ách! Giang bán hạ cũng coi như là một cái giỏi giang có khí thế nữ nhân. Nhưng này sẽ nhìn long trạch diễn bộ dáng, lại cái gì đều nói không nên lời. Dư cản bò ở bên kia, đợi nửa ngày cũng không gặp người động thủ, lại quay đầu, liền thấy hai người đối cầm.